Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Băng quyển ban đêm rất tĩnh lặng, bầu trời đêm quang đãng vô song. Mặc dù là ban đêm nhưng sao sáng lóng lánh khiến bầu trời cũng không phải thuần túy màu đen mà phóng thích ánh sáng màu lam trong sáng ra rất xa. Dùng sức vươn thân thể, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, hai tay tám ngón chậm rãi nắm lại, diệp âm trúc nhất thời cảm giác được một cổ năng lượng rõ ràng chảy suốt toàn thân. Cứu tử sống lại hiển nhiên đã tiêu hao của hắn và của bích ti một lượng tinh thần lực rất lớn nhưng đồng thời cũng làm hắn nhận được của tử càng nhiều sức mạnh lúc này trong cơ thể hắn cũng chảy một bộ phận huyết mạch của tử tinh bỉ mông cho dù không cần đấu khí thân thể hắn so với trước kia cũng trở nên càng thêm rắn chắc âm trúc các cậu hợp tấu nghe hay thật tô lạp từ trong bóng tối đi tới trong ánh mắt có vài phần mừng rỡ nhưng cũng có vài phần cô đơn diệp âm trúc vội vàng đi tới tô lạp thân thể cậu thế nào rồi khôi phục chút nào chưa tô lạp gật đầu nói Nhờ có hợp tấu của các cậu, khi đó ta bị thương rất nặng, khi nghe các cậu hợp tấu, thân thể ta khôi phục rất nhanh, bây giờ đã khá tốt rồi. Cậu tỉnh lại khi nào vậy, Hải Dương đâu?" Diệp Âm Trúc nói. "Tỉnh lại một ngày rồi, Hải Dương sau khi hợp tấu đã lĩnh hội được bản chất của nhạc khúc, ta không quấy rầy nàng nữa, lần này hợp tấu hẳn là có trợ giúp nhất định đối với nàng." Tô Lạp, "Trướng bổng của cậu chỉ một người à?" Tô Lạp gật đầu nói. "Là trướng bổng cá nhân mà, Thường Hạo nhường cho ta, hắn và Mã Lương ở cùng một chỗ." Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói. Không bằng chúng ta ở cùng đi, Hải Dương dù sao cũng là nữ, khi ta hôn mê còn được chứ bây giờ cùng nàng ở chung một chỗ có chút không tiện. Tô Lạp sừng sốt, từ đáy mắt thoảng qua sắc vui mừng. Khi ở cùng một chỗ với Hải Dương, Diệp Âm Trúc luôn có chút khẩn trương, trong lòng thầm nghĩ, ở cùng một chỗ với Tô Lạp vẫn là thoải mái nhất. Khi hai người đang nói chuyện, vài đạo nhân ảnh từ nhiều phương hướng đi tới, đúng là Tử và Thường Hạo, Mã Lương. Hợp tấu kết thúc, bọn họ cũng đều từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Tự nhiên thân thái Diệp Âm Trúc đã khôi tu nhin than hơn phân nửa, mỉm cười nói: âm trúc cầm khúc của cậu tựa hồ lại tiến bộ nữa rồi diệp âm trúc nói đây là nhờ công của hợp tấu tinh thần lực của hải dương có tác dụng rất lớn nếu không phải nàng ta cũng không có biện pháp khôi phục nhanh như vậy các cậu thế nào thân thể cũng khỏe rồi chứ thương hạo có chút hưng phấn âm trúc thần âm sư các cậu thật sự là thần kỳ ta không chỉ tự mình được lợi ích rất nhiều mà ngay cả ma thú ta mới thu được cũng phát triển rất nhanh ta có thể cảm giác được rõ ràng diệp âm trúc mỉm cười nói vậy là tốt rồi tinh thần lực của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục còn phải một hai ngày nữa các cậu trước hết cứ nghỉ ngơi đi chờ khi ta khôi phục chúng ta sẽ trở về ánh mắt chuyển hướng sang mã lương đang có chút cô đơn diệp âm trúc mỉm cười nói mã lương đừng vì mất đi ngân long lục khí mà buồn ma pháp vật phẩm gì cũng đều là vật ngoài thân chỉ có tăng cường thực lực bản thân mới là tốt nhất tinh thần lực sẽ không biến mất không phải vậy sao mã lương than nhẹ một tiếng nói đó dù sao cũng là trí bảo của họa tông chúng ta lần này đi mỹ lan học viện học tập Ông nội vì cho ta phòng thân mới truyền cho ta, bây giờ mất đi, thật không biết trở về nói như thế nào." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Vậy thật không đơn giản, nhưng liệu đem ma pháp vật phẩm giống nhau trở về là được chứ gì?" Mã Lương sững sốt nói, "Làm sao có thể được? Ngân Long ngũ khí của ta đã gần như là thần khí ma pháp vật phẩm, dùng để triệu hồi ngân long công kích đủ để so sánh với thần khí đó." Diệp Âm Trúc nói, "Nếu ta cho cậu một thi thể cự long, cậu có thể một lần nữa luyện ra long tộc ngũ khí chứ?" Mã Lương lại càng hoảng sợ, "Âm Trúc, cậu đã từng giết rồng sao?" âm chúc cười nhẹ nói không phải ta mà là tử trong không gian giới chỉ của ta có một cái xác của hắc long ngoại trừ máu ra thì đều rất đầy đủ tử tiếp lời nói lần trước ta đã lấy ra phần lớn máu của hắc long bất quá vẫn còn thừa một ít nếu cậu muốn cũng có thể cho cậu cái này đột nhiên xuất hiện niềm vui thật lớn khiến mã lương có chút thất thần hắc long cũng không hề kém so với ngân long thân thể của rồng chính là nguyên liệu tốt nhất đối với ma pháp sư hệ triệu hoán để luyện ma pháp đạo cụ không có ngân long lục khí tự mình luyện ra hắc long lục khí mới cũng không tốt sao hơn nữa âm trúc nói đó là cơ thể đầy đủ của hắc long có lẽ thông qua để luyện còn được nhiều hơn cả lục khí diệp âm trúc nói cứ như vậy đi sau này chúng ta sẽ đi cầm thành ở đó chờ khai học chung quanh cầm thành đều là núi cao có rất nhiều nơi an tĩnh khi đó cậu hoàn toàn có thể tìm một chỗ để hoàn thành việc để luyện đôi mắt mã lương sáng rực lên trong đó thậm chí còn thêm vài phần ngân ngấn nước ngay cả thần long huyết khế trên tay hắn cũng càng thêm loài sáng chiến tranh cự thú cách lạp tây tư trở về ngủ dưới băng tiếp tục ăn thức ăn của đại hải trong hai ngày diệp âm trúc cùng hải dương hợp tấu một đoạn thời gian ngoại trừ hai vị hoàng kim bỉ mông ra mọi người cơ bản thân thể đã hồi phục đến trạng thái sung mãn nhất trong đó biến hóa lớn nhất chính là diệp âm trúc tử và hải dương hải dương được diệp âm trúc truyền thụ kiến thức âm nhạc thông qua mấy ngày hợp tấu kiến giải về âm nhạc của nàng hoàn toàn thăng hoa thêm một tầng hiển nhiên có thể đạt tới thực lực của thanh cấp hệ thần âm ma đạo sĩ mấu chốt chính là nàng đối với việc dung nhập tâm tình cảm vào nhạc khúc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều tử thông qua diệp âm trúc trọng sinh tinh thần lực tăng lên cực nhiều Hơn nữa nhiều cách lập tây tứ kích thích mà đạt tới ma thú cấp 8, lại được cách lập tây tứ hiến tế linh hồn chi hỏa, thân thể hắn đã tiến hóa gần đến ma thú cấp 9, tốc độ phát triển cực nhanh. Ngay cả bản thân hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, khoảng cách bản thân so với lực lượng của Tử Tinh Bỉ Mâu chính thức cũng càng ngày càng gần. Diệp Âm Trúc biến hóa ngay trên thân thể, trong vài ngày ngắn ngủi, khi hắn hồi phục hoàn toàn đấu khí và ma pháp lực bình thường, thân thể tự hồ lại cao thêm vài phần, bả vai cũng trở nên rộng rãi một chút, ngoại tua ho vẻ ưu nhã vốn có, càng tăng thêm vài phần trầm ổn. Thông qua lần chiến đấu này, mặc dù tinh thần lực của hắn không có tăng lên, nhưng từ thiểm lôi hai tiểu kim giáp cấm trùng huyết khế gia tăng tinh thần lực bổ sung hoàn toàn ổn định tại kiếm đảm cầm tâm cấp 7, chính là tương đương ma đạo sư sơ dài. 17 tuổi đạt đến ma đạo sư, đây tuyệt đối là kỷ lục của Long Khí Nỗ Tư Đại Lục. Cho dù cường giả Pháp Lam cũng không có khả năng tồn tại ma đạo sư trẻ tuổi như vậy. Tương lên huyết mạch của tử tinh bỉ mông, hắn ngoài thân thể còn đang tiếp tục biến hóa, tăng thêm chính là gân cốt hắn cũng biến hóa cực lớn. Vài ngày ngủ say thanh tỉnh. Tương đương trải qua một lần thoát thai hoán cốt, càng thêm cứng rắn mềm dẻo, kinh mạch so với trước kia cũng rộng gần gấp đôi, trúc đấu khí từ hoàng trúc cấp 5 trực tiếp tăng tới cấp 6 rưỡi, khoảng cách đến cấp 7 đã không xa, bảo trì đấu khí cùng ma pháp lực cơ bản cân bằng. Ma Vũ song tu đạt tới trình độ của hắn, cũng có thể nói là dị biệt. Thông qua lần chiến đấu này cùng chiến tranh cự thú cách lập tây tứ, Diệp Âm chúc càng hiểu thêm tác dụng của vũ khí. Khi đối mặt với địch nhân cường đại, muốn đạn tấu nhạc khúc đối địch rất khó khăn, vũ kỹ đích thực mới là cách tốt để bảo toàn bản thân tìm kiếm cơ hội đánh đàn. Trúc Tông Vũ Kỹ đích thực cường đại, chỉ là trước đây hắn vừa mới học được kỹ xảo vũ kỹ chính thức từ phụ thân Diệp Trọng, còn xa mới luyện thành. Thông qua lần này hắn quyết định đồng thời với tu luyện cầm khúc, vũ kỹ của mình cũng phải tăng lên. Đông Long bát tông xuất thân từ viễn cổ Đông Long đế quốc cường đại vũ kỹ, chỉ là bây giờ không một quốc gia nào sở hữu. Quang mang chớp động, Diệp Âm trúc trong nháy mắt rời đi, lần thứ hai đem những người còn lại từ băng quyển về trong huyết động. Địch tư và mặt kim tứ thân thể mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa vào thân thể cường hãn của Hoàng Kim Bỉ Mông, hơn nữa lại hưởng tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc khiến bọn hắn đã có thể miễn cưỡng hành động đến đây một hồi tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức ấm áp bây giờ đã là cuối xuân đầu hạ cho dù đây là biên giới cực bắc hoang nguyên cũng có thể cảm nhận được vài phần không khí mùa hè thường hạo thở dài một hơi nhìn dịp âm trúc tọa thiền trên mặt đất bắt đầu thông qua minh tưởng khôi phục tinh thần lực lầm bầm lầu bầu thật là không khác nằm mơ chưa đầy một tháng thời gian chúng ta đã trải qua sinh tử luân hồi trước kia khi chưa rời gia đình ta cứ nghĩ rằng mình cũng có chút thực lực chỉ có bản thân khám phá mới hiểu được nguyên lai so sánh mình với thế giới bên ngoài chính là quá là nhỏ bé mã lương mỉm cười nói quả thật là một lần lịch lãm rất hữu ích nếu chỉ biết tự mình tu luyện mà nói để đạt tới thanh cấp chúng ta còn không biết phải trải qua bao lâu nữa thường hạo ha hả cười nói nếu cho cậu lựa chọn đối mặt với chiến tranh cự thú một lần cậu có dám không mã lương nhăn nhó chỉ có ngu ngốc mới muốn đi đối mặt với gã gia hỏa đó ma thú cấp mười thật là như thu cap 10, dỡn noi dẫn ma ta bây giờ chỉ hy vọng tiểu thanh sớm phát triển để ta có được cảm giác sở hữu ma thú cấp 9 đích thực một phen. Tiểu Thanh là tên hắn đặt cho đứa nhỏ của cự Phong Mãng Vương. Vừa nghe Mã Lương nói về ma thú, Thường Hạo nhất thời hưng phấn đứng lên, chúng ta đánh cá một phen, xem Tiểu Thanh của cậu phát triển nhanh hay là Tiểu Hoàng của ta lợi hại. Tiểu Hoàng tự nhiên là tên hắn đặt cho đứa con của Kim Vân Kiếm Sí Hổ Vương, Hải Dương mỉm cười nói, xem bộ dạng các cậu, y như hài tử được đồ chơi đắc ý, nói nhỏ một chút, đừng làm ảnh hưởng âm trúc đàng mình tưởng. Mã Lương cười hắc hắc, thấp giọng nói, học tỷ Chúng ta lúc nào thì đổi cách xưng hô đây?" Hải Dương sững sốt hỏi, "Đổi cách xưng hô ư? Đổi cách xưng hô thế nào?" Thường Hạo cười nói, "Đương nhiên gọi là chị dâu, chúng ta có phải ngu ngốc đâu, dọc đường mọi việc giữa tỷ và Diệp Âm Trúc lão đại chúng ta có ai là không nhìn ra." Hải Dương đỏ mặt, may mà có mạng che mặt màu trắng mới đỡ xấu hổ. "Các cậu chỉ nói lung tung, ta và Âm Trúc chỉ là đồng học mà thôi." Thường Hạo cười nói, "Đồng học ư? Chỉ đơn giản là đồng học thôi ư? Có thể khiến Diệp lão đại cho tham gia hành động cực Bắc Hoang Nguyên lần này?" ngoại trừ nguyệt minh là hắn đã đáp ứng từ trước cũng đều là hảo bằng hữu tốt nhất của hắn chúng ta cả tô lạp cũng vậy nữ nhi chỉ có một mình tỷ sợ rằng không chỉ đơn giản là đồng học thôi đâu hải dương không cách nào mở miệng lùi lại bên người diệp âm trúc không để ý bọn họ nhưng trong lòng cũng thấy ngọt ngào tô lạp vẫn đạm mặc như trước hướng tới động khẩu quan sát tựa hồ tự hỏi điều gì chúng nhân ở lại huyệt động tu chỉnh một ngày sáng sớm hôm thứ hai ăn xong điểm tâm bọn họ nhằm hướng cầm thành trở lại vì thân thể chưa khôi phục hai hoàng kim bỉ mông phải lưu lại Diệp Âm Trúc tử, Thường Hạo, Mã Lương, Tô Lạp và Hải Dương thêm vào một xích linh hồng tinh, nhắm hướng cẩm thành mà đi. Ba gã băng cực ma viên cũng để lại, vì hai hoàng kim bỉ mông trọng thương, mặc dù còn khỏe gấp 10 bỉ mông cự thú, nhưng vẫn cần ma thú cấp 9 chấn thủ. Từ băng quyển trở về, xích tinh hồng linh trở nên trầm mặc hơn trước kia rất nhiều, cầm khúc của Diệp Âm Trúc đã chính thức chinh phục hắn. Nhờ tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc, cơ thể nó cơ hồ đã tiến hóa được hơn phân nửa. Giống như lời tử phán đoán, Diệp Âm Trúc có năng lực giúp ma thú tiến hóa. Đối với ma thú đều có lực hấp dẫn rất lớn. Ba ngày sau, ở biên giới cực Bắc Hoang Nguyên tại một tòa tiểu sơn, cây cối hỗn độn không có trật tự, bọn Diệp Âm Trúc ẩn thân sau một gốc cây nhìn về hướng nam, từ chỉ về phía trước nói: "Các cậu xem, phía trước chính là pháo đài Lôi Thần Trụ, chúng ta muốn đi cầm thành, phải thông qua nơi này, đây chính là biên giới tuyến giữa thú nhân và loài người." Mã Lương hỏi: "Phải thông qua cấm địa sao? Chúng ta đều là loài người, chắc gì thú nhân đã cho chúng ta thông qua?" Biên giới cực Bắc Hoang Nguyên rộng lớn như thế, nơi vắng vẻ len lén vượt qua không phải tốt hơn sao tử lắc đầu nói không đơn giản như vậy không sai biên giới cực bắc hoang nguyên quả thực rất rộng lớn nhưng pháo đài lôi thần trùy pháo đài sở la môn cùng pháo đài chiến thần tạo thành tam đại phòng ngự chiến lũy cũng là cực kỳ kiên cố cực bắc hoang nguyên giải núi này dùng ba pháo đài lớn đó cơ hồ đều dựa vào thế núi mà tạo ra tại biên giới với loài người cũng toàn là núi cao trùng điệp các cậu phải biết rằng tại thú nhân có rất nhiều chủng tộc rất thích hợp với cuộc sống sinh tồn trong núi mặc dù trọng binh đóng ở chỗ này phần lớn ở tại trung tâm ba pháo đài lớn nhưng chỗ không có binh lính ngược lại càng thêm nguy hiểm cơ quan trùng trùng phải biết rằng vì bảo vệ cực bắc hoang nguyên này phòng tuyến thú nhân tộc trải qua hàng nghìn năm không ngừng kiến tạo nếu không hàng năm thú nhân xâm nhập loài người cướp phá lương thực tại sao loài người còn không tìm thú nhân mà hủy diệt mã lương nhíu mày nói vậy không phải là chúng ta căn bản không có đường trở về sao không bằng chúng ta xông vào cơ quan mặc dù lợi hại nhưng vị tất có thể ngăn trở chúng ta diệp âm trúc nói không tốt nhất không nên thú nhân có thể cùng mễ lan đế quốc a tư khoa lợi vương quốc cùng phật la vương quốc rằng co nhiều năm như vậy thực lực há có thể kinh thường chúng ta nhân số quá ít và nhất bị quân đội thú nhân cuốn lấy sẽ rất khó thoát thân hơn nữa trước kia áo lợi duy lạp đại ca có nói qua mặc dù thú nhân hàng năm đến mùa thu hoạch đều phát động tấn công loài người nhưng cũng không phải là bài xích loài người các loại vật liệu đến từ loài người đều làm thú nhân thích thú cho nên có rất nhiều thương nhân ở ba pháo đài dùng một chút vật chất của loài người trao đổi với thú nhân các nơi đổi lại một ít ma thú tinh hạch hoặc đặc sản của cực bắc hoàng nguyên Bây giờ còn lâu mới tới mùa thu, quan hệ giữa thú nhân và loài người còn chưa đến lúc khẩn trương, chúng ta trực tiếp qua pháo đài, có thể là cách an toàn nhất. Từ gật đầu, ta cũng là ý này, bất quá loài người trong ba đại pháo đài của thú nhân không có gì nguy hiểm, nhưng cũng là từ nam biên tiến vào pháo đài. Điều chúng ta bây giờ muốn, chính là biện pháp từ bắc biên đi vào mà không bị thú nhân phát hiện, chỉ cần vào tới bên trong, tất cả đều trở nên dễ dàng. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, thú nhân tại tam đại pháo đài đã trở thành thú nhân tam đại thành trì, quy mô, kích thước thành trì của loài người không thể so sánh ngoại trừ đại quân thú nhân đóng trại bên ngoài cũng là nơi sinh sống của rất nhiều thú nhân bình thường và quý tộc đối với thú nhân không có chỗ nào an toàn hơn tam đại thành trì này thường hạo trên mặt toát ra vẻ tươi cười chỉ cần tìm được cách vào thành tử cửa bắc pháo đài lôi thần trùy mở tới khi nào tử nói ước chừng khoảng nửa đêm nhưng chỉ có thú nhân có thể thông hành vì phòng bị loài người xâm lược bắc môn luôn luôn kiểm tra rất nghiêm khắc thường hạo hắc hắc cười nói kiểm tra không thành vấn đề vậy để đến đêm ta có biện pháp để mọi người nghênh ngang đi vào không sợ thú nhân ngăn trở mọi người vừa định hỏi thường hạo có biện pháp gì hắn đã chạy đến một bên thần thần bí bí không biết toan tính điều gì đứng ở đỉnh núi diệp âm trúc dõi mắt về hướng pháo đài lôi thần trùy theo như lời tử nói pháo đài kiến tạo dựa theo thế núi hai bên núi non trùng điệp pháo đài lôi thần trùy tựa như một đại áp môn ngăn cách ngoại giới liên lạc cùng cực bắc hoang nguyên phía trong tường thành cực bắc hoang nguyên mặc dù thấp hơn phía đối mặt với loài người rất nhiều nhưng cũng cao chừng tám thước trên tường thành có một lượng lớn thú nhân tuần tra mấy ngày nay càng tới gần pháo đài bọn họ càng gặp nhiều thú nhân may là mọi người thực lực đều không kém có tô lạp thân thủ không ngừng dò xét bọn họ dễ dàng né qua thú nhân từ tiểu lộ đi tới nơi này đột nhiên diệp âm trúc trong lòng nhất động nhớ tới vị trí địa lý của cầm thành từ địa thế mà nói cầm thành rất giống với pháo đài lôi thần trùy chỉ là đỉnh núi trấn thành ở đó không rộng rãi như pháo đài lôi thần trùy nơi này mà thôi nếu pháo đài lôi thần trùy như vậy là do được hai ngọn núi cao nhất trong đó trấn trụ làm sao phong bế được sơn mạch khắp dãy bố lân nạp tại trên núi bố trí một ít cơ quan phòng ngự vậy khắp bố lân nạp sơn mạch cũng thành một tòa đại thành đối với phương bắc căn bản không cần phải lo lắng độ cao của dãy bố lân nạp thậm chí còn muốn vượt qua biên giới cực bắc hoang nguyên cứ như lần bất ngờ hành động lần trước nếu không có đại quân thú nhân yểm hộ không có khả năng trở lại lần nữa bố lân nạp sơn mạch quả thực hay chính là bức tường phòng ngự thiên nhiên của cầm thành chính là muốn phong bế thông đạo trong hai ngọn núi chẳng phải dễ nói như vậy Công trình này không biết bao nhiêu tuổi rồi, vấn đề nhân lực cùng vật lực chính là chuyện lớn nhất, quay đầu lại vẫn phải hỏi An Nhã tỷ tỷ trước rồi hãy tính. Đối với kiến trúc cầm thành, Diệp Âm Trúc lúc này trong đầu đã có một chút ý tưởng, chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Phương diện này dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, chỉ là mơ hồ cảm giác được, có thể khiến bố lân Nạp Sơn mạch thiết dũng như nhau, cho dù sau này mọi người của Đông Long Bát Tông cùng Đông Long tộc cùng Thiên Di đến nơi đây cũng không cần lo lắng. Theo lời Tử nói như vậy, một khi Tử nắm trong tay thú nhân tộc, dựa vào cực Bắc Hoàng Nguyên phía sau này, Đông Long Bát Tông có thể ổn định căn cơ, sau này phát triển thế nào cũng trở nên dễ dàng hơn. Ý nghĩ này cũng không xoay chuyển trong đầu diệp âm trúc lâu lắm. Hắn biết, bản thân tại Đông Long Bát Tông chỉ là một trong tam đại đệ tử mà thôi, chưa nói đến việc Đông Long Bát Tông có thể rời tới cầm thành. Cho dù có thật sự đến, sợ rằng cũng không có ai nghe theo mình. Trước tiên phải kiến thiết cầm thành tốt hơn nữa rồi hãng nói. Kiến thiết đến trình độ nào, chỉ là từ từ cũng xong. Năm nay bản thân mới 17 tuổi, thời gian vẫn còn. Đêm đã tới, bí mật của thường hạo cũng đến lúc vạch trần. Trong khi mọi người từ tiểu lộ trên núi đi xuống, hắn đã cầm một bàn cờ không phải gỗ, không phải kim loại, trên mặt bàn cờ, hắc bạch hai màu phân chia rõ ràng, tựa hồ cờ thế khai cục, tinh la bảy bố, làm người ta có một cảm giác kỳ dị. Thường Hạo tay trái nâng bàn cờ, tay phải nắm một nắm quân cờ, trong lúc mọi người vừa hạ sơn, hắn lập tức phóng hai quân cờ một đen một trắng lên bàn cờ. Tinh la kỳ bố, ẩn, theo một tiếng quát khẽ của Thường Hạo, tinh thần lực của hắn nháy mắt rót vào trong bàn cờ, một tia cảm giác kỳ dị nhất thời lan tràn ra. Dường như có một màn hào quang vô hình bao phủ thân thể mọi người vào trong, chỉ là mọi người chưa phát hiện thân thể mình có biến hóa gì, Thường Hạo nhắc nhở, từ bây giờ trở đi, mọi người không nên sử dụng ma pháp và đấu khí, ta đã bày bố trên kỳ bàn này mỗi người một cái kết giới ẩn thân, chỉ cần tinh thần lực của ta còn chưa tiêu hao hết sạch, kết giới này sẽ vẫn tồn tại, bên ngoài mọi người không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ là một khi sử dụng đấu khí hay ma khí sẽ hiện hình, bây giờ chúng ta có thể nghênh ngang vào thành, kết giới bao phủ phạm vi 15 thước. Mọi người ghi nhớ thân thể trong phạm vi này khi vào thành cũng không nên đụng vào thú nhân như vậy sẽ không thành vấn đề. Hải Dương cùng tô lạp kinh ngạc nhìn thường hạo trong nhận thức của các nàng chưa từng nghe nói qua ma pháp hệ không gian thông qua bàn cờ lại có thể thi triển mà kết giới ẩn thân lại càng chưa bao giờ biết tới. Đông Long Bát Tông nhẫn nhục cả nghìn năm từ từ phát triển ma pháp tứ tông không chỉ có cầm tông cường đại tam tông kia đều là tuyệt học của bọn họ kỳ tông tinh là kỳ bố pháp trận chính là năng lực thần kỳ nhất của kỳ tông đừng nói là các nàng. Cho dù Diệp Âm Trúc cùng Mã Lương cũng khó biết một hai, chờ một chút. Xích Linh Hồng Tinh đột nhiên kêu một tiếng khiếp sợ, làm mọi người hướng ánh mắt tới trên người hắn. Diệp Âm Trúc ôn hòa, ấm áp hỏi: "Làm sao vậy, Hồng Linh?" Hồng Linh nói: "Cầm Đế đại nhân, làm ơn cho ta được làm y phụ trên người ngài đi. Với bộ dáng của ta, sợ vào tới trong pháo đài Lôi Thần Trùy sẽ đem lại phiền toái cho ngài." Cũng giống bị mông cự thú, hắn cũng xưng hô Diệp Âm Trúc là Cầm Đế, điểm này mọi người đã tiếp nhận, cũng không ai nghi ngờ gì. Cầm khúc thần kỳ của Diệp Âm Trúc đã chinh phục mọi người. Diệp Âm Trúc trong lòng nhất động, đúng vậy, Hồng Linh trước đây từng bị Lôi Thần bộ lạc lang kỵ binh truy giết, ẩn thân vào thành thì không sao, khi hiện hình, vạn nhất bị thú nhân tộc phát hiện, có thể gây phiền toái lớn. Tại pháo đài Lôi Thần truy muốn xông ra, sợ rằng chỉ có chiến tranh cự thú biến thái như cách lạp Tây Tư mới có thể làm được. Bất quá việc Hồng Linh nói cũng khiến hắn hứng thú. Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi: "Y phu ư? Y phụ kiểu gì? Chẳng lẽ Xích Tinh các cậu còn có năng lực đặc thù gì sao?" Hồng Linh trên mặt toát ra một tia say mê, cầm đế đại nhân, ngài còn nhớ kỹ khối kim loại kia chứ. Diệp âm trúc gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, đại bộ phận khối kim loại đó còn trong không gian giới chỉ của ta. Hồng Linh có chút kích động nói, chính là khối kim loại đó, khi sống cùng một chỗ với ngài, nghe ngài tấu cầm khúc, tốc độ hấp thu của ta dĩ nhiên cũng đạt tới kinh khủng. Mỗi ngày ta rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Tại đây chưa được một khoảng thời gian, khối kim loại kia đã bị ta hấp thu hơn sáu thành, nhìn bề ngoài ta không có gì bi ta hap thu hon sau thanh nhin be ngoai ta khong co gi biến hóa. Kỳ thực lực lượng bổn nguyên đã bắt đầu thay đổi. Y phụ chính là một năng lực mới của ta. Xích tinh chúng ta, bởi vì lấy kim loại làm thức ăn, cho nên thân hình ẩn chứa lượng lớn kim loại nguyên tố. Khi hấp thu kim loại, thân thể ta biến hóa càng thêm rõ ràng. Đơn giản mà nói, bây giờ tính mạng ta tựa như một khối kim loại. Ta đã biết khi bản thân hấp thu hoàn toàn khối kim loại sẽ sinh ra loại biến hóa gì. Lúc này đây, ngay cả tử cũng trở nên tò mò. Đó là dạng biến hóa gì đây? Hồng Linh nói. Lúc biến hình. Thông qua kim loại nguyên tố thân thể sinh ra biến dị, ta tự mình khống chế có thể biến thành bất kỳ hình thái nào. Y phụ bây giờ chính là một trong năng lực biến hình cơ bản, một khi ta bám vào trên người sinh vật nào, có thể cùng sinh vật tâm linh tương thông, thông qua tự thân biến hình trợ giúp hắn. Đồng thời ta cũng có thể thông qua y phụ ẩn giấu trên cơ thể này, trừ phi ta nguyện ý, nếu không ngoại nhân căn bản không cách nào nhìn thấy được bộ dáng của ta. Diệp Âm Trúc và Tử Liếc nhìn nhau, xem ra với bọn họ, năng lực cao nhất của Xích Tinh Hồng Linh đối với kim loại vẫn còn phải tìm hiểu thêm. Mà lúc này Hồng Linh biến hình năng lực có ý nghĩa gì đây? Chỉ là thực lực cấp 4 ma thú tới ma thú cấp 7, cho dù biến hình cũng không thể tạo thành lực lượng cường đại, cho nên bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, Diệp Âm Trúc lập tức đồng ý cho Hồng Linh y phụ. Một tầng lửa màu đỏ nhạt dựng lên thiêu đốt trên người Hồng Linh, mà tựa hồ cũng không phải ngọn lửa chính thức, bởi vì trong đó không có chút nhiệt lượng tồn tại. Hồng quang chật lóe, thân thể Hồng Linh đã hóa thành một đạo lưu quang từ Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo đi vào. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy sau lưng một mảng ấm áp, trên người tựa hồ có thêm vật gì nhưng một chút cảm giác trọng lượng tăng lên cũng không có mà tại tinh thần lạc ấn của mình tựa hồ có một đạo khí tức tinh thần không mạnh cố gắng liên lạc khai thông tinh thần lạc ấn đem khí tức tinh thần hồng linh truyền vào nhất thời như lời hồng linh hắn cùng diệp âm trúc cầu thông không cần mở miệng chỉ cần thông qua tinh thần liên lạc tùy ý có thể cho đối phương biết ý nghĩ trong lòng mình giải quyết vấn đề của hồng linh diệp âm trúc hướng đến thường hạo nói chúng ta đi mọi người nhớ kỹ lời thường hạo không nên thúc giục đấu khí và ma pháp lực tập trung cảnh giác diệp âm trúc và tử tất nhiên là hai người mạnh nhất trong nhóm diệp âm trúc đi phía trước bên cạnh tô lạp hải dương thường hạo cùng mã lương ba gã ma pháp sư ở chính giữa tử cản phía sau nhóm sáu người duy trì khoảng cách đều nhau cẩn thận nhắm hướng pháo đài lôi thần trùy đi đến lúc này đã là ban đêm lượng người tiến vào pháo đài từ hướng cực bắc hoang nguyên đã ít đi rất nhiều lúc này cũng là lúc pháo đài binh lính thủ vệ lơi lỏng nhất một lúc nữa khi mặt trời hoàn toàn xuống núi cửa thành sẽ hoàn toàn đóng lại tới cửa thành pháo đài tâm tình mọi người không nhịn được khẩn trương hẳn lên đúng như lời thường hạo nói trong ẩn thân kết giới ngoại giới thú nhân căn bản không phát hiện bọn họ tồn tại bọn họ men theo bên bờ pháo đài đi qua cho nên cũng không đụng chạm vào thú nhân nào thời khắc khẩn trương đã tới ngay khi tiến vào pháo đài đây là giai đoạn quan trọng nhất sáu người bọn họ bất cứ ai đụng phải ngoại nhân sẽ lập tức hiện hình diệp âm trúc nhẹ nhàng phát động nặc khắc khi thần kiếm nơi ngón giữa tay phải tô lạp ánh mắt trở nên lợi hại lên ba gã ma pháp sư cũng cẩn thận cảnh giới chỉ cần thân hình bại lộ lập tức bọn họ có thể thuần phát ma pháp đơn giản nhất Từ mặt ngoài nhìn như nhàn nhã đi chơi, nhưng lực lượng tử tinh bị mông trong người hắn nếu cần có thể lập tức bạo phát. Pháo đài Lôi Thần trùy, chỗ này ngưng tụ tâm huyết hơn ngàn năm của Lôi Thần bộ lạc tạo nên thành thị nguy nga như thế, khoảng cách càng gần, càng cảm giác được trong đó ẩn chứa áp lực cực lớn. Diệp Âm Trúc phát hiện, càng vào sâu phụ cận Pháo đài Lôi Thần trùy, ma pháp nguyên tố trong không khí càng thưa thớt. Khi bọn hắn men theo tường thành đến cửa khẩu, trong không trung thậm chí không có nguyên tố ba động, may là ẩn thân kết giới thông qua ma tinh thạch cấu thành lại thông qua tinh thần lực của bản thân khống chế, cũng không cần ngưng tụ ma pháp nguyên tố trong không trung trợ giúp, nếu không bọn họ sẽ bị phát hiện ngay. Diệp Âm Trúc mặc dù nghi hoặc, nhưng vì không thể sử dụng đấu khí truyền âm, hắn chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng nén xuống. Trước cổng thành pháo đài, hai đội hổ nhân thủ vệ hùng tráng nhìn qua cực kỳ cao lớn, thân cao ba thước, cơ thể cuồn cuộn, không ai hoài nghi bọn họ có thể dễ dàng xé rách cơ thể địch nhân. Không có vũ khí, bởi vì bọn họ căn bản không cần, Lôi Trảo giấu dưới hổ trưởng, khóe môi lộ ra cặp răng nanh chính là công cụ chiến đấu tốt nhất của bọn họ. Hổ là bách thú chi vương, cũng là một trong thú nhân tam đại vương tộc, chiến thần bộ lạc vương tộc chính là hổ nhân tộc, sợ rằng chỉ có pháo đài Lôi Thần Trùy mới có hổ nhân thủ vệ tại cửa thành. Có thể thấy được địa vị Lôi Thần bộ lạc tại thú nhân tộc cường hãn thế nào. Tiến vào thành toàn là thú nhân đủ mọi loại, vóc người cao lớn, đoàn người diệp âm trúc cẩn thận bắt đầu tiến vào thành. Ngay lúc này, đột nhiên xa xa một trận chấn động, quay đầu nhìn lại thì một đội kỳ khoái lang kỵ binh đang nhắm hướng pháo đài Lôi Thần Trùy chạy tới phụ trách thủ hộ pháo đài lôi thần trùy hổ nhân đội trưởng trong mắt hung quang chật lóe hét lớn một tiếng tại cổng thành bất luận kẻ nào tạm thời cũng không được tiến vào hồ nhân động tác cực nhanh lập tức bắt đầu rút vào hướng trong thành hiển nhiên đám lang kỵ binh này không phải thuộc về lôi thần bộ lạc nhìn lá chiến kỳ trong tay gã lang kỵ binh đội trưởng rõ ràng vẽ một cái đầu rất to một sừng thật lớn thâm sắc như khải giáp ra tay bình thường dĩ nhiên nhìn qua bảy phần giống với chiến tranh cự thú cách lạp tây tử trước kia tử từng nói qua với diệp âm trúc trong thú nhân tứ đại thần thú ngoại trừ tử tinh bỉ mông ra, tam đại thần thú kia phân ra làm biểu tượng của thú nhân tam đại bộ lạc. Kim giáp cấm trùng thuộc về Sở Lam môn bộ lạc, sơn lĩnh cự nhân là biểu tượng của Lôi thần bộ lạc, mà chiến tranh cự thú hiển nhiên là biểu tượng của Chiến thần bộ lạc, không cần hỏi, đám lang kỵ binh vừa tới đích thị thuộc về Chiến thần pháo đài. Là đội kỵ binh thú nhân phản ứng nhanh nhất, lang kỵ binh tại thú nhân tam đại bộ lạc đều là chủ chiến binh chủng, bằng vào phán đoán bằng mắt, số lượng lang kỵ binh đang tới ước chừng xấp xỉ 3000, cầm đầu là một lá chiến kỳ màu vàng. Cửa thành sắp đóng, Diệp Âm Trúc không dám chậm trễ, hướng tới tử hội ý một chút, nhóm 6 người theo chân nhóm hộ nhân chuẩn bị đóng cửa thành chạy nhanh, không thể sử dụng ma pháp lẫn đấu khí, cũng chỉ có thể chạy bằng nhục thể, Tô Lạp tốc độ tự nhiên không thành vấn đề, từ mỗi tay cắp một người, là Mã Lương cùng Thường Hạo, Diệp Âm Trúc rất tự nhiên ôm lấy Hải Dương, 6 người sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy vào cửa thành đang đóng, rốt cục đột nhập vào trong pháo đài thành công. Cũng bởi vì nguyên nhân đám lang kỵ binh đã tới, thú nhân đang chuẩn bị vào thành đều ngừng lại, mới cho bọn họ cơ hội tốt như vậy. Tiếng sói chu trói tai từ ngoài pháo đài truyền đến, ba ngàn lang kỵ binh đồng thời náo động, tiếng gầm cuồn cuộn, cho dù cách tường thành pháo đài dày như vậy, cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc này cổng thành đã hoàn toàn đóng cửa, một tiếng giống giận của thú nhân không ngừng vang lên trên bờ thành, hiển nhiên đang cùng đám lang kỵ binh bên ngoài cho đổi gì đó. Không có thời gian chú ý chuyện này, theo sự lãnh đạo của tử, nhóm sáu người theo ngã tư đường hướng vào sâu trong pháo đài mà đi, tử đối với nơi này hiển nhiên rất quen thuộc, mang theo bọn họ tránh xa chỗ ồn ào đông đúc trong chốc lát công phu đã theo một đường nhỏ hẻo lánh vắng vẻ dẫn họ tới một bình phòng tử nói thương hạo có thể giải trừ ẩn thân kết giới được rồi thương hạo như chút được gánh nặng đáp ứng một tiếng thu hồi bàn cờ trong tay kiên trì trong thời gian dài như vậy tinh thần lực của hắn đã có chút không chịu nổi tiến vào pháo đài lôi thần chùy chưa được bao lâu đối với kiến trúc bên trong pháo đài mọi người chỉ có thể đơn giản nhận thức nói tóm lại tuy ý có thể thấy được tất cả đều bằng đá tảng tất cả phòng ốc tựa hồ đều dùng hoa cương nham kiên cố tạo thành không có kiến trúc hoa lệ đa dạng như con người, nhưng cảm giác lại càng thêm trầm ổn, trong đó có nhiều kiến trúc bằng đá cực lớn, thậm chí có những khối nham thạch cực lớn đều khắc mà thành. Từ mang theo chúng nhân tới bên ngoài một tòa bình phong, nhìn chung quanh một chút không ai chú ý, phóng người lên, từ trên tường phiến liễu đi vào. Âm thanh lách cách vang lên, bình phong viện môn làm từ đá tảng chấm dãi mở ra, từ từ bên trong hướng dẫn đưa bọn họ đi vào. Sân tu đa tang cham rai mo lớn, chỉ khoảng 20 thước tà hữu, nội viện có 3 bình phòng, tất cả đều chế tác từ đá, mang đến cho người ta cảm giác đôn hậu. Diệp Âm trúc tò mò hỏi: "Từ, đây là nhà của cậu sao?" Từ Nhãn thần buồn bã: "Không phải, đây là nhà một bằng hữu của ta. Lúc đầu hắn vì yểm hộ ta đào tẩu mà đã chết rồi. Hắn mặc dù chỉ là một báo nhân yếu đuối, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên với ta, cùng chơi đùa. Bây giờ ta còn nhớ kỹ, lúc hắn 10 tuổi thân thể đã vô cùng cao lớn, mà ta vẫn như đứa trẻ nhỏ. Khi thân phận Từ Tinh Bỉ Mông của ta bị bại lộ, lập tức liên lụy đến hắn, chúng ta tạm thời nghỉ chân nơi này. Bây giờ trời đã tối hẳn, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút." Ngày mai chúng ta lại rời pháo đài. Cửa thạch ốc không có khóa, mọi người tiến vào trong, ba phòng bố trí đều không sai biệt lắm, đơn giản chỉ có giường đá, bàn đá, ghế đá, không có gì dư thừa, có vẻ trống rỗng. Mã Lương nghi hoặc hỏi, tử, thú nhân các cậu cuộc sống đều kham khổ vậy sao? Tử lắc đầu đáp, đương nhiên không phải. Chỉ là sau khi bằng hữu của ta chết đi, lưu lại thứ gì cũng chẳng còn ý nghĩa, tất cả cũng bán hết rồi. Các cậu vừa rồi khi vào thành hẳn đã thấy được kiến trúc trong pháo đài. Đơn giản mà nói chế độ cấp bậc của thú nhân so với loài người còn muốn phiền hà hơn. Tam đại vương tộc có địa vị cao nhất, trong vương tộc lại có đại gia tộc, gia tộc này mới là quyền uy nhất thú nhân bộ lạc. Như hiện nay tù trưởng Lôi Thần bộ lạc là cổ đế thuộc sư vương gia tộc, chính là người nắm trong tay Lôi Thần bộ lạc. Là vương tộc nhất cấp theo chủng tộc chủ chiến, còn có cự viên nhân, lang nhân. Bọn họ tựa như quý tộc bình thường của loài người các cậu, có rất nhiều ưu thế. Thú nhân thân phận có cao quý hay không đều có quan hệ cùng với thực lực bản thân, trong vương tộc kẻ yếu đều bị khinh bỉ. Ma binh dân bình thường, trong chủng tộc phi chủ chiến, cương giả đều có thể đạt được địa vị cao. Trong pháo đài, ở tại kiến trúc càng cao thì địa vị thú nhân càng lớn, ở đây hoàn toàn có thể dựa vào phòng ốc để phân chia địa vị cao thấp. Diệp Âm Trúc trầm ngâm nói: "Ừ, ta nhớ trong sách có nói qua, thú nhân tộc áp dụng chính sách nô đãi, đúng không?" Tử Vật đầu đáp: "Đúng vậy, kỳ thực thú nhân là hỗn hợp thể giữa loài người và ma thú, mà bình thường dã thú cùng ma thú đều là nô lệ của thú nhân chúng ta, đương nhiên trừ ma thú có trí tuệ ra. Tại thú nhân ngoại trừ bỉ mông cự thú có địa vị siêu nhiên ra kỳ thực thú nhân cũng so sánh số nô lệ mà phân chia thực lực lớn nhỏ đương nhiên thú nhân nô lệ cũng không chỉ là dã thú cùng ma thú một ít thú nhân cấp thấp như chư nhân mã nhân các loại cũng đều trở thành nô lệ từ đơn giản giới thiệu căn bản không cách nào làm mấy người hiểu rõ thể chế của thú nhân cảm giác được thú nhân thể hệ so với loài người còn gia thu cung ma tạp hơn một chút tử nói mọi người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi đi âm trúc, chúng ta đi ra ngoài một chút muốn rời pháo đài chúng ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật mới được diệp âm trúc gật đầu nói được tô lạp nơi này giao cậu quản lý tô lạp gật đầu đáp các cậu đi đi thân hình chật lóe thân thể mảnh khảnh của hắn như cùng đám khói xanh bốc hơi biến mất giữa không trung hải dương thấp giọng nói âm trúc các huynh cẩn thận một chút diệp âm trúc mỉm cười đáp không có việc gì yên tâm đi diệp âm trúc cùng tử rời khỏi thạch ốc chậm rãi đi ra ngoài lúc này bên ngoài đích xác trời đã hoàn toàn tối sầm minh nguyệt giữa không trung có vẻ cực sáng chỉ là không khí dường như có chút khí tức máu tanh là đồng đảng bổn mạng khế ước, Diệp Âm Trúc tự nhiên cảm thấy trong lòng tử có chút cô đơn, thấp giọng an ủi, "Tử, đừng nghĩ nhiều, một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành chủ nhân tòa thành này." Tử lắc đầu đáp, "Ta không vì việc này mà cảm thấy khổ sở, mà vì thú nhân đã lạc hậu. Khi đánh giá với con người, thú nhân chúng ta tất cả đều rất đơn giản, vốn thuộc về văn minh căn bản không phát triển, thậm chí vẫn còn thể chế nô lệ lạc hậu. Nơi này đã là thành thị phát triển nhất của thú nhân, nhưng so sánh với thành thị của con người khác biệt quả thực quá xa. Nếu xét về tổng thể chiến lược Thú nhân không biết so với con người mạnh yếu thế nào. Nhưng lại chỉ có thể an phận một góc, thủy trung không cách nào lao ra khỏi hạn chế của cực Bắc Hoàng Nguyên. Việc đó với kẻ thống trị đích thực có liên hệ trực tiếp. Nghe tử nói, Diệp âm trúc nhẹ đáp, có lẽ đây là bình hành mà. Nếu trên đại lục khắp nơi đều có chủng tộc vô cùng cường đại, vậy chủng tộc của hắn làm thế nào mà sinh tồn đây? Loài người dựa vào trí tuệ cường đại, thú nhân dựa vào thân thể cường đại. Long tộc chính là chủng tộc vừa có thực lực lại có trí tuệ nhưng lại bị hạn chế về số lượng so với bỉ mông cự thú các cậu chẳng phải giống nhau sao chỉ có các loại chế ước cùng tồn tại mới khiến cho các chủng tộc trên đại lục quân bình lẫn nhau cùng nhau phát triển đừng nghĩ quá nhiều nếu muốn thay đổi tất cả phải chờ cậu sau này trở thành chúa tể chính thức của thú nhân mới có khả năng từ ngần người quay đầu nhìn về phía hảo huynh đệ của mình có lẽ cậu nói đúng ông trời ban cho thú nhân thân thể cường tráng và chiến lược trời sinh nhưng không thể lại cho chúng ta trí tuệ cao đẳng có lẽ trời an bài cực bắc hoa nguyên là nơi tồn tại tốt nhất của thú nhân nếu đài lĩnh thú nhân đi ra cực bắc hoang nguyên sợ rằng ngược lại sẽ mang đến hủy diệt cho thú nhân tộc ta cần cẩn thận nghĩ lại mới có thể trợ giúp thú nhân phát triển tốt hơn diệp âm trúc nói được rồi cậu bảo ta đi ra ngoài tìm cái gì tử nói kiếm một ít thứ để ngụy trang thân phận chúng ta nếu định giả mạo thương lữ con người ra khỏi thành chúng ta ít nhất cũng phải có chút bộ dáng thương nhân mới được thuận tiện cũng đưa cậu xem tình hình của thú nhân đệ nhất đại thành trong lúc hai người nói chuyện với nhau đã từ đường nhỏ ra đến đường lớn so với thành thị của con người náo nhiệt lúc ban đêm thì không giống trên đường cái của lôi thần chi trùy pháo đài có vẻ rất trống trải trên ngã tư đường người rất thưa thớt căn bản không có thú nhân đi lại trên đường cảm giác có chút tử tịch tử nói có phải rất kỳ quái tại sao ngã tư đường lại ít người như vậy không diệp âm trúc gật đầu bây giờ trời mới vừa tối tại mễ lan thành thì đây là lúc náo nhiệt nhất tử nói lôi thần chi trùy pháo đài không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến với con người mỗi khi có chiến tranh thì pháo đài sẽ tiến hành tiêu cấm trước mắt tuy không có tiêu cấm nhưng thú nhân đi ra ngoài ban đêm cũng rất ít nguyên nhân trọng yếu nhất là ngoại trừ quân đội ra thú nhân rất ít có người có thể ăn no bụng cái gì sao lại như vậy diệp âm trúc có chút ngốc trệ hắn không thể hiểu được thú nhân tộc có bỉ mông quân đoàn cường đại có thể đồng thời khai chiến với ba nước bao gồm cả đệ nhất đế quốc mễ lan lại có tình huống như vậy chỉ vì vấn đề cơm ăn của một dân tộc nhưng lại làm ba nước hàng năm đều phải tốn rất nhiều quân lực để kháng cự từ thở dài một tiếng nói cậu biết thứ gì của con người tại cực bắc hoang nguyên được hoan nghênh nhất không diệp âm trúc linh quang chợt lóe chẳng lẽ là lương thực tử gật đầu nói đúng vậy chính là lương thực lương thực tại thế giới con người các cậu thì giá trị rất thấp nhưng khi tới thế giới thú nhân thì giá trị có thể so với tinh thiết trước kia chiến tranh giữa thú nhân con người cũng không giống như bây giờ bình thường thú nhân vẫn dựa vào các loại kim loại quáng thạch trao đổi lương thực với loài người nhưng sau này con người từ từ phát triển dựa vào vũ khí tinh lương làm thú nhân chúng ta thiệt hại rất nhiều lãnh đạo giả của thú nhân lúc này mới hiểu được càng đưa cho con người nhiều kim loại quáng thạch thì càng nhanh diệt vong cho nên số lượng trao đổi hàng năm giảm lại mặc dù giảm bớt tư nguyên nhưng thú nhân cũng mất đi khả năng ăn no. Các loại giã thú và ma thú ở cực bắc hoang nguyên mặc dù không ít nhưng so với số lượng thú nhân thì vẫn thiếu nhiều lắm. Mùa thu hàng năm phát động tấn công loài người là bởi vì thú nhân muốn tồn tại thì bắt buộc phải làm. Nếu không khi đông quý không biết có bao nhiêu sẽ bị đói chết. Diệp Âm trúc nhíu mày nói, thú nhân không thể tự mình canh tác sao? Cho dù cực bắc hoang nguyên hoàn cảnh ác liệt nhưng thực vật rất phong phú, chắc phải có loại thực vật thích hợp với nơi lạnh chứ. Có thể sản lượng ít một chút nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Tử nói ông trị giả trước đây của thú nhân không phải không phải nghĩ đến điểm này, nhưng chính thức thực hiện thì mới biết khó khăn vạn phần. Thú nhân trời sinh háo chiến, nhưng tại các phương diện khác căn bản không thể so sánh với loài người, hơn nữa điều kiện hoàn cảnh của cực Bắc hoang nguyên quá khắc nghiệt, những loại có thể phát triển được thì sản lượng ít đến thê thảm, không đủ lương thực để cho thú nhân ăn. Con người các cậu lại rất giàu hoạt, các loại kỹ thuật canh tác cao đều giữ rất cẩn thận, nghiêm khắc giữ bí mật với thú nhân. Chỉ có như vậy mới có thể dựa vào lương thực giá trị thấp trao đổi kim loại của thú nhân. Điều này sinh ra mâu thuẫn rất lớn kết cục phần lớn đều phải thông qua chiến tranh mới có thể giải quyết được. Diệp Âm Trúc nhíu mày, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Tử, nếu có một ngày cậu thành người thống trị thú nhân, cậu cũng sẽ giống như thú nhân bây giờ sao? Tử liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái thật sâu nói, thẳng thắn mà nói, ta không biết, nếu thật sự có một ngày như vậy, vì sự sinh tồn của đông đảo con dân, dưới tình huống bất đắc dĩ, ta có lẽ cũng sẽ đại lĩnh đại quân thú nhân phát động công kích con người. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, nếu thật là như vậy, tuyệt đối là tai nạn lớn nhất của con người. Thú nhân nhất thống với lực ảnh hưởng của tử tinh bỉ mông đối với cả thú nhân tộc và trí tuệ của cậu thì thống trị giả của thú nhân hiện nay không thể so sánh được từ lấp đầu nói âm trúc không nên quên trải qua ngàn ngàn năm phát triển con người các cậu đã không phải là những kẻ yếu đuối trong mắt tổ tiên chúng ta nếu ta thật sự đái lĩnh thú nhân đại quân công kích quốc gia con người sợ rằng người thứ nhất ngăn cản ta chính là cậu diệp âm trúc nở nụ cười chúng ta là huynh đệ nhưng ta cũng là con người ánh mắt hai người giống như lưỡi sao sắc bén va chạm tại không trung một hồi dấy lên một chút hỏa tinh Tử nở nụ cười, nhưng mà ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới. Cho dù không làm vua thú nhân, ta cũng sẽ không phát sinh chiến đấu với cậu. Cậu nói đúng, chuyện gì rồi cũng sẽ có phương pháp giải quyết, tại sao nhất định phải chiến tranh chứ. Hồ Chi Pháp Lam thất tháp sẽ không ngồi yên để thú nhân tấn công con người. Cho nên ta vừa rồi mới nói, nếu phai chien tranh chu huong một ngày thú nhân thật sự đi ra cực Bắc Hoàng Nguyên, rất có thể sẽ mang đến hủy diệt. Diệp âm trúc bất đắc dĩ lắc đầu, không nói cái này nữa, ngẫm lại cũng thấy thập phần phức tạp. Tử đế đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây nghe âm trúc xưng mình tử đế tử không nhịn được bật cười nói đi đến chỗ thương hội của con người các cậu chúng ta tìm vài cái tiêu chí của thương hội ngày mai ra khỏi thành sẽ không có vấn đề gì diệp âm trúc tò mò nói thương hội ư con người tại pháo đài của thú nhân cũng có thương hội sao nhưng cậu không phải mới nói thú nhân cố gắng ức chế tư nguyên lưu thất sao tại sao còn cho phép thương hội xuất hiện tử nói tận lực ức chế không có nghĩa là không có cũng như con người các cậu cần những thứ mà chỉ thú nhân mới có thú nhân cũng cần có một ít đồ vật của con người trao đổi với nhau song phương đều có lợi, chỉ cần không phải giao dịch tư nguyên số lượng lớn, thống trị giả cũng sẽ không quản nhiều. Bởi vì đại đa số giao dịch đều là thú nhân đại quý tộc cùng các thương nhân của con người các cậu tiến hành. Hơn nữa có chút giao dịch đối với thú nhân quả thật có lợi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, vậy phải đi gặp thử một lần mới được. Hai người vừa nói chuyện về tình trạng của thú nhân vừa đi về phía tây của pháo đài, thú nhân trên ngã tư đường không nhiều lắm, thỉnh thoảng có một đội thú nhân binh sĩ tuần tra xuất hiện, trong đó đại đa số thú nhân thuộc tam đại vương tộc, trong đó số lượng sư nhân là ít nhất. Xuyên qua một ngã tư đường, cảm thụ cảm giác áp bách từ các kiến trúc bằng đá hai bên đường, bọn họ rốt cục đi tới nơi muốn đến. Xa xa, Diệp Âm Trúc đã thấy một kiến trúc bằng đá thật lớn xuất hiện trước mắt, những tảng đá cao tới 30 thước, nhìn qua vô cùng hoành tráng, các ngã tư đường khác rất ít người, nhưng nơi này người lại rất nhiều. Trong đó có thú nhân, cũng có con người xuất hiện. Thú nhân phần lớn đều mang theo hộ vệ, thậm chí còn mặc trang phục hoa lệ của con người, vừa nhìn đã biết chính là quý tộc của Lôi Thần bộ lạc. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Tử Thấp giọng nói. Hai người lặng lẽ tiến vào trong thương hội. Bên trong của kiến trúc bằng đá này cũng không hỗn loạn như tưởng tượng, ngược lại khá có thứ tự. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Âm Trúc lập tức bị thương phẩm bày chung quanh hấp dẫn. Trong đó đại bộ phận dĩ nhiên là cửa hàng của con người, thậm chí so với thương phố của con người trong thành thị cũng không có gì khác nhau. Chỉ là phần lớn đều tiêu thụ lương thực và một ít sự vật. Những con người tiểu nhị đối với đồng bào bên trong thương hội đều không để ý, nhưng đối với quý tộc đến đây thì vô cùng nhiệt tình, không ngừng quảng cáo hàng hóa của mình. Từ truyền âm cho Diệp Âm Trúc nói: Thương hội này là do con người các cậu kiến thiết, thú nhân cũng không có kỹ thuật tốt như vậy. Thương hội này tại Lôi Thần chi trì Pháo Đài nghe nói là do Liên Minh buôn bán lớn nhất Mễ Lan Đế Quốc, thông qua mấy lần đàm phán với Lôi Thần bộ lạc mới kiến thiết nên. Người bán đồ ở đây đều là người của Liên Minh thương hội. Bên ngoài này chỉ là hàng hóa bình thường nhất, nơi này tổng cộng chia làm năm bộ phận, càng vào bên trong thì hàng hóa càng quý. Thú nhân muốn mua hàng hóa từ con người thì dùng kim tệ, ngân tệ đều có thể, cũng có thể dùng hàng hóa đồng giá trị trao đổi. Thí dụ như da của ma thú tinh hạch hoặc là kim loại quáng thạch. Diệp âm trúc truyền âm nói, chúng ta phải làm thế nào mới có được tiêu thức của thương hội. Tử chỉ chỉ trước ngực của mấy tiểu nhị hai bên cửa hàng, thấp giọng nói, thấy huy chương trước ngực bọn họ không, chỉ cần chúng ta có được sáu huy chương là đủ rồi. Nếu lấy không được, ngày mai chúng ta đành phải dùng ẩn thân kết giới của thường hạo rời đi. Nhưng mà bên trong pháo đài không có ma pháp nguyên tố, hắn hôm nay tiêu hào không nhỏ, ngày mai không có khả năng khôi phục được. Diệp âm trúc trong long đong tu tại sao trong lôi thần chi trùy pháo đài không có ma pháp nguyên tố tử nói cậu không biết sao lôi thần chi trùy pháo đài sở dĩ được xưng là đại lục đệ nhất pháo đài bởi vì nơi này tồn tại một kiện đại lục đệ nhất thần khí thần khí này tên là lôi thần chi trùy vẫn truyền thừa bên trong gia tộc sư vương cho nên bọn họ mới có thể thủy chung trở thành chúa tể của lôi thần bộ lạc lôi thần chi trùy ư diệp âm trúc cảm thấy rất hứng thú đệ nhất thần khí này so với khô mộc long ngâm cầm của ta thì thế nào tử lắc đầu nói ta không biết nhưng từ tác dụng của lôi thần chi trùy sợ là cũng thuộc loại siêu thần khí lôi thần chi trùy tên như ý nghĩa là thần khí thuộc tính lôi thuộc tính lôi là biến dị của thuộc tính hỏa là một loại ma pháp nguyên tố cực kỳ bá đạo có tình bài xích mãnh liệt các loại nguyên tố khác trong lôi thần chi trùy pháo đài chính là vì có lôi thần chi trùy tồn tại cho nên mới không có các ma pháp nguyên tố khác cậu ngẫm lại chỉ cần khí tức cũng có thể bao trùm một tòa pháo đài khổng lồ như vậy uy lực của thần khí này có thể đạt tới trình độ nào vào cuộc chiến mùa thu hàng năm bất luận lôi thần bộ lạc thất bại tới mức nào vào cuối cuộc chiến chỉ cần triệt hồi pháo đài dựa vào uy lực của lôi thần chi trì đều khiến cho con người các cậu không dám xâm phạm bất cứ ma pháp nào tiến vào trong phạm vi khí tức của lôi thần chi trì bao phủ đều bị yếu đi một phần ba không có nguyên tố ma pháp ma pháp sư không thể công kích ma pháp bên trong phạm vi của nó hơn nữa lực công kích của lôi thần chi trì mang tính hủy diệt nghe nói mỗi ngày có thể phát ra ba cấm chú thuộc tính lôi đều có phạm vi cực kỳ lớn lôi nguyên tố có thể nói là có tính công kích mạnh nhất trong tất cả các loại nguyên tố cho dù là ngân long nhất tộc đến nơi đây cũng phải cẩn trọng vô cùng. Hú chi bỉ mông cự thú của Lôi Thần bộ lạc là nhiều nhất trong Tam Đại bộ tộc, dựa vào sự cường đại của bỉ mông lục chiến vô địch, con người các cậu lại mất đi chỗ dựa của mình ma pháp, làm sao có thể công phá tòa pháo đài chắc chắn này? Thần quang trong Diệp Âm trúc mắt chợt lóe, nếu có cơ hội, thật sự muốn kiến thức một chút xem đến tộc cùng Lôi Thần chi trùy cường đại tới trình độ nào. Từ lúc đầu nói, ta khuyên cậu tốt nhất là đừng thử, đừng nói là cậu, cho dù là ta cũng vì kiện lấp đau đầu. Ta sở dĩ đi tìm Sơn Linh cự nhân và chiến tranh cự thú chính là hy vọng có thể tìm được phương pháp khắc chế thần khí này. Trước khi trở về ta đã hỏi qua cách lập Tây Tứ, hắn nói cho ta biết, Lôi thần chi chủy không chỉ có thể mỗi ngày thi triển cấm chú phạm vi lớn, còn có thể thi triển một loại đơn thể cấm chú tên là Lôi bạo chi chủy. Loại đơn thể cấm chú này hoàn toàn vượt qua các loại cấm chú bình thường, ngay cả hắn cũng không thể chịu được. Cho nên ta mới cho rằng, Lôi thần chi chủy rất có thể cũng giống như Khô Mộc Long ngâm cầm của cậu, đều là siêu thần khí. Trừ phi cậu có thể chính thức sử dụng Khô Mộc Long Ngâm Cầm, nếu không thì không nên đối kháng trước mặt Lôi Thần Chi Truy. Có lẽ khi ta đạt đến cấp 10 sẽ có thực lực khiêu chiến Lôi Thần Chi Truy." Diệp Âm Trúc nói, nói như vậy, tu trưởng của Lôi Thần bộ lạc vô cùng cường đại, nếu không hắn làm sao có thể sử dụng Lôi Thần Chi Truy ấy?" Từ nói, "Cái này ta cũng không biết." Từ thực lực mà nói, Cổ Đế được xưng là thú nhân đệ nhất cao thủ, địch tứ từng là thủ hạ của hắn. Địch tứ nói, "Cổ Đế một mình từng đấu với hai hoàng kim bỉ mông mà dễ dàng chiến thắng." Theo ta phán đoán, thực lực của hắn ít nhất cũng ngang với từ cấp cấp 8 của con người các cậu thậm chí có thể ngang ngửa với mấy lão già của pháp lam thất tháp thú nhân đệ nhất cao thủ không phải là người của bỉ mông tộc chúng ta nói lên thật sự là bi ai chỉ là ta cũng không rõ tại sao thực lực cổ đế cường đại như thế lại có siêu cấp thần khí như lôi thần chi trùy nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng thần khí công kích con người trong này nhất định có bí mật gì đó với tính xâm lược của cổ đế tuyệt không phải loại người dễ dàng trầm mặc diệp âm trúc thầm than trong lòng khó trách ngay cả tử thân là hậu duệ của tử tinh bỉ mông cũng phải tìm kiếm viện thủ thú nhân tộc cũng có thực lực hùng hậu như vậy vừa nói diệp âm trúc hạ ý thức nhìn về phía huy chương trước ngực thương nhân trong lòng không nhịn được có chút giật mình bởi vì hắn phát hiện huy chương trước ngực các thương nhân này nhìn qua rất quen thuộc không ngờ là đồ án của tử la lan tử la lan chẳng lẽ là tử la lan gia tộc của mỹ lan đế quốc ư trong lòng diệp âm trúc nhất thời sinh ra một loại cảm giác quái dị phải biết rằng tộc trưởng của tử la lan gia tộc chính là nguyên soái mỹ lan đế quốc mã nhĩ đế Nì chính là hắn đại lĩnh quân đội tinh nhuệ của Mễ Lan Đế quốc đối kháng với thú nhân, nhưng mà thương hội kiến thiết bên trong lôi thần chi trì này, tại sao các thương nhân đều mang theo huy chương của Tử La Lan chứ? Mang theo nghi hoặc, Diệp Âm trúc quan sát cẩn thận, hồi tưởng lại huy chương Tử La Lan gia tộc trước kia từng thấy, hắn đột nhiên hiểu được. Huy chương trước ngực mọi người tuy cũng là Tử La Lan, nhưng so với dấu hiệu của Tử La Lan gia tộc của Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái thì có một chút khác nhau. Khác nhau chủ yếu là một vòng văn lộ màu vàng chung quanh, Tử La Lan đồ án nhiều hơn huy chương của thương hội một vòng kim văn, nhìn qua càng thêm huyền lệ có điều huy chương mặc dù khác nhau nhưng dù sao đều là từ La Lan chẳng lẽ lôi thần bộ lạc không có hoài nghi thương hội liên minh này sao? sợ rằng không thể nào thú nhân dù sao không phải kẻ ngu xem ra trong này hẳn là có nguyên nhân sâu xa. trong khi đang tự hỏi đột nhiên một âm thanh truyền khắp toàn trường vang lên các vị thú nhân khách quý xin chú ý các vị thú nhân khách quý xin chú ý mỗi tháng một lần cuộc bán đấu giá các quý trọng thương phẩm cạnh giới sắp bắt đầu xin mời các vị thú nhân khách quý tiến vào theo cấp bậc thương phẩm cạnh giới hội thắng này chỉ nhận cấp bậc là từ kim Các vị thú nhân khách quý xin chú ý, thú nhân chung quanh rõ ràng bị âm thanh này hấp dẫn, nhưng đại đa số thú nhân đều toát ra vẻ thất vọng, chỉ có một ít thú nhân là lộ ra vẻ hưng phấn và tham lam. Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm diệp âm trúc không nhịn được ngẩng đầu nhìn, đây rõ ràng là một khoách âm ma pháp. Phải biết rằng, khoách âm ma pháp thì phải có một lượng ma tinh thạch đặc thù nhất định mới có thể hoàn thành, mà loại tinh thạch này giá rất cao. Tử có chút kinh ngạc nói, chúng ta vận khí không tệ, không ngờ gặp được cao đẳng thương phẩm cạnh giới hội một tháng một lần, lại là cấp bậc tử kim cao nhất diệp âm trúc hỏi cạnh giới này là cái gì cấp bậc tử kim lại là cái gì tử nói gọi là cạnh giới hội kỳ thật chính là đấu giá của thế giới con người do thương hội liên minh lấy một ít tinh phẩm từ thế giới con người mang đến đấu giá giá rất cao ai trả cao nhất thì thắng mỗi một thú nhân đều có cấp bậc của riêng mình dựa theo số tiền mà hắn tiêu phí trong thương hội tiêu phí càng nhiều quyền hạn của cấp bậc lại càng cao trong đó cao nhất chính là cấp bậc tử kim thú nhân phải ở chỗ này tiêu phí ít nhất là 50 vạn kim tệ mới có khả năng đạt được sau đó là hồng bảo thạch cấp Lam bảo thạch cấp, kim cấp, ngân cấp. Khách quý cấp bậc càng cao thì chiết khấu càng lớn, hơn nữa phục vụ cũng không giống bình thường, trong đó thấp nhất là ngân cấp cũng phải tiêu phí ít nhất là 1000 kim tệ. Cho nên thương hội này kỳ thật là lập ra vì thú nhân. Hôm nay là cạnh giới hội của tử kim cấp bậc, dám chắc có không ít đồ tốt, ít nhất đối với thú nhân là đồ tốt. Dù sao quý tộc thú nhân có thể có 50 vạn kim tệ thì tại Lôi Thần Bộ Lạc cũng rất ít. Đi, chúng ta đi xem. Diệp Âm trúc một bên đi theo tử về phía trước đi đến, một bên nghi hoặc nói: Không phải cần tử kim cấp sao? Chúng ta làm sao đi vào? Tử mỉm cười nói. Cậu xem, đây là cái gì? Chỉ thấy cổ tay hắn vừa lộn, hai tạp phiến màu tử kim đã xuất hiện trong tay hắn. Cậu đã quên sao? Trước kia địch tư và mặt kim tư chính là cao đẳng quý tộc trong đôi thần bộ lạc. Làm hoàng kim bỉ mông, sợ rằng thú nhân tộc cũng không có bao nhiêu người hơn được bọn họ. Bọn họ theo ta ra ngoài lần này cũng đã đem tử kim cấp tạp này đưa cho ta. Cho cậu một cái. Có nó, cho dù chúng ta là con người cũng có thể đi vào À đúng rồi." cậu không nên coi thường tử kim tạp này bởi vì nó là do thương hội liên minh phát hành không chỉ có thông dụng bên trong thú nhân ở các quốc gia con người cũng rất thông dụng ta nghe địch tư và mặt kim tư nói tạp lý của bọn họ đều có tư sản hơn 50 vạn kim tệ là toàn bộ gia sản của bọn hắn diệp âm trúc cười nói tử cậu bóc lột bọn họ như vậy không tốt đâu tử nói là bọn hắn chủ động cho ta nhà không phải là ta bóc lột hai người bật cười cùng đi vào bên trong diện tích của tòa lôi thần thương hội này cực kỳ rộng lớn Từ khu bình thường ngoài cùng đi tới khu khách quý bên trong cũng mất hết 10 phút thời gian, xuất hiện trước mắt là một tòa kiến trúc bằng đá khác, mặc dù không có hùng vĩ như đại sảnh thương hội, nhưng từ các loại đồ án điêu khắc phức tạp trên tường là có thể thấy được sự cao quý của chỗ này. Cửa tròn thật lớn cao khoảng 20 thước, một số ít thú nhân đang mang theo hộ vệ đi đến nơi này. Vừa mới đến nơi đây, đồng tử của Tử Kịch Liệt co rút lại một chút, diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được hắn đang phẫn nộ. Nhìn theo ánh mắt của Tử đến trước cửa khu khách quý, hắn lập tức hiểu được Tử tại sao lại nổi giận. Hai bên cửa khu khách quý đều có một người đứng, thân hình hoành vĩ, thân cao hơn 15 thước, bộ lông màu xám lóe ra kim loại sáng bóng, cùng với cánh tay trắng kiện mang theo trăm tất lợi trảo đều đại biểu cho thân phận cường hãn của chúng. Đúng vậy, đúng là bỉ mông cự thú, mặc dù chỉ là cùng bạo bỉ mông thấp nhất trong bỉ mông tộc, nhưng bỉ mông với danh sưng lục chiến vô lại ở khu khách quý của Lôi Thần Thương hội canh cửa. Đây là điều Diệp Âm Trúc chưa từng nghĩ đến, thấy tộc nhân của mình đang thực hiện chức nghiệp đê tiện này, cũng khó trách Tử Lại phẫn nộ. Diệp Âm Trúc lấy tay nắm lấy bả vai Tử, "Tử Đừng xúc động, hô hấp của Tử đã có chút rối loạn, hàn quang trong mắt lóe ra, trầm giọng nói: "Bỉ Mông nhất tộc cũng đã xuống tới mức làm kẻ canh cửa cho người khác, khá lắm lôi thần thương hội, ta thật sự muốn biết chúng dựa vào cái gì để tộc nhân của ta phải gác cửa." Vừa nói, hắn vừa trực tiếp đi nhanh về phía khu khách quý của thương hội, hung quang trong mắt lóe ra, trăm tắc lợi chảo tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát, cùng bạo bỉ mông bên trái trầm giọng nói: "Con người, cút ngay, nơi này chỉ tiếp đãi thú nhân, chẳng lẽ các ngươi không hiểu quy củ sao?" Vừa dứt lời, Đột nhiên hai cùng bạo Bỉ Mông đồng thời run rẩy, chảo của bọn họ lập tức thu trở về. Một cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thân thể cao 15 thước cũng đứng ở đây run rẩy. Đối mặt với sự vũ nhục của tộc nhân, Tử rốt cục nhịn không được phát ra uy áp của hắn. Đừng nói là cùng bạo Bỉ Mông, cho dù là Hoàng Kim Bỉ Mông ở trước mặt uy áp của hắn cũng phải thần phục. Mang trong mình huyết mạch cao nhất của Bỉ Mông nhất tộc, khí tức của hắn làm sao hai cùng bạo Bỉ Mông trước mắt này có thể chống đỡ được. Tử, diệp âm trúc khẽ quát một tiếng, tinh thần của tử đang phẫn nộ run lên một chút nhất thời từ trong lửa giận tỉnh táo lại hắn biết âm trúc là muốn tốt cho hắn dù sao hắn vẫn bị truy sát tại thú nhân tam đại bộ lạc thân phận tử tinh bỉ mông tuyệt không thể lộ ra uy áp trong nháy mắt biến mất hai cùng bạo bỉ mông suýt nữa té ngã trong áp lực miễn cưỡng ổn định lại thân thể biến hóa trong nháy mắt trước đó dường như đưa bọn hắn vào địa ngục ánh mắt nhìn về hướng tử đã hoàn toàn biến thành sợ hãi tử lạnh lùng nói ai nói cho các ngươi ta là con người vừa nói cổ tay run lên tử kim tạp đã hiện ra bất chấp phong ngự cường hãn của cuồng bạo bỉ mông, trực tiếp thiết nhập vào trong đùi của một cuồng bạo bỉ mông. Cuồng bạo bỉ mông tại thú nhân nổi danh là tính tình hỏa bạo, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ ngu. Thân là ma thú cấp 7, bọn họ cũng có trí tuệ của mình, uy áp vô cùng kinh khủng làm bọn họ hiểu rõ, nam tử có bộ dáng con người trước mắt này bọn họ không có khả năng chống lại. Cuồng bạo bỉ mông bị cắm vào tử tinh tạp không dám nói tiếng nào, vội vàng cung kính lấy tử tinh tạp từ trong cơ thể mình ra, cũng không để ý vết thương đang chảy máu, cẩn thận lau sạch sẽ vết máu trên tử tinh tạp một lần nữa đưa trở lại trước mặt tử diệp âm trúc đi tới bên người tử đưa tử tinh tạp của mình cho hai bỉ mông cự thú kiểm tra một chút sau đó cùng tử đi vào bên trong một gã sư nhân quý tộc vừa mới đi tới cửa nhìn thấy cảnh này nhất thời trở nên hoảng sợ mắt nhìn tử và diệp âm trúc đi vào trong khu khách quý của lôi thần thương hội lầm bầm lồ bầu nói uy thế thật mạnh có thể làm cho cùng bạo bỉ mông cảm thấy sợ hãi lại là hình người chẳng lẽ là một vị ma thú cấp chín ư nhưng chẳng lẽ họ không sợ bỉ mông nhất tộc trả thù sao vừa đi vào khu khách quý Diệp Âm Trúc vừa truyền âm nói, "Tử, cậu có phải là có mục đích khác, cậu không phải là loại người nông nổi như vậy." Tử than nhẹ một tiếng, "Ta đúng là có chút xúc động, nhưng đúng là có mục đích, nhưng ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bây giờ có nên đi liên lạc với bọn họ không?" Diệp Âm Trúc trong lòng chợt động, nhất thời hiểu được ý tứ của Tử, nếu hai cùng bạo bị Mưu triệu tập cường giả của Bỉ Mông tộc trả thù, vậy thì Tử có cơ hội thu phục thêm một ít Bỉ Mông cự thú, phải biết rằng mỗi một Bỉ Mông cự thú đều có chiến lực vô cùng cường đại. Mà uy nghiêm của Tử Tinh Bỉ Mông tại Bỉ Mông nhất tộc thì không ai có thể so sánh được. Lúc đầu lúc đầu Tử chỉ là thất cấp mà đã thu phục được địch tư và mặt kim tư, huống chi hắn bây giờ đã có thực lực gần đến ma thú cấp 9. Diệp Âm Trúc nói ra đề nghị của mình, quyết định như thế nào là lựa chọn của cậu, nhưng mà ta nghĩ thời cơ còn chưa chín muồi. Lúc này vài thiếu nữ con người quần áo thanh lương từ bên trong ra đón, không biết có phải các nàng đã nhận được tin tức bên ngoài rồi hay không mà không hề chậm trễ vì hình dáng con người của Diệp Âm Trúc và Tử, mỉm cười đi tới dẫn đường cho bọn họ diệp âm trúc lạnh nhạt nói tìm cho chúng ta một chỗ yên tĩnh những thiếu nữ này tướng mạo bình thường nhưng vóc người lại rất khá chỉ là đối với mắt nhìn mỹ nữ của diệp âm trúc mà nói thật sự không có gì hấp dẫn được rồi các vị khách quý tại dưới sự dẫn đường của thiếu nữ phục vụ bọn họ đi vào khu khách quý vừa vào đại sảnh diệp âm trúc không nhịn được có loại cảm giác như về tới mỹ lan thành trong đại sảnh bố trí như một hội nghị thất cao cấp của mỹ lan ma võ học viện chỉ là càng thêm hào hoa tất cả bố trí đều là kim bích huy hoàng hào hoa đến trình độ này sợ rằng chỉ có nhà hàng vàng của nina lão lão trên hoàng gia đại lộ của mỹ lan thành có thể so sánh được chỉ là nếu so sánh về trang hoàng và bố trí nơi này không thể bằng được nhà hàng vàng nhà hàng vàng mặc dù hào hoa nhưng không mất đi sự tao nhã còn nơi này thì có chút tục khí có một ghế sofa thật lớn đủ để thừa nhận hình thể to lớn của thú nhân trong đó thậm chí còn có thứ chuẩn bị riêng cho bỉ mông cự thú ở phía trước là một tòa đài chủ tịch mặt trên mặc dù không có ma pháp ba động nhưng bảo thạch bố trí xung quanh nó lại làm cho đài chủ tịch phát ra quang huy nhàn nhạt, nhạt. Thiếu nữ phục vụ đưa Diệp Âm Trúc và Tử đến một xa phát phía bên trái, dẫn hai người ngồi xuống, sau đó kéo bình phong chung quanh lại một vòng, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại chủ tịch, mà thú nhân chung quanh không thể nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa lại có một bài tử viết số 16 đặt ở trên bàn trước mặt bọn họ. Sofa rất rộng rãi, ngồi rất mềm mại nhưng không mất đi sự co giãn, trên bàn có không ít hoa quả của con người, thậm chí còn có rượu ngon. Hai thiếu nữ phục vụ nhìn Diệp Âm Trúc và Tử, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn thấy bộ dáng nanh ác của thú nhân quen đột nhiên thấy nam tử con người xuất sắc như thế các nàng khó có thể ức chế xuân tâm nhộn nhạo diệp âm trúc anh tuấn ưu nhã tử cương ngạnh cao lớn đều là nam nhân xuất sắc nhất nhị vị tiên sinh nếu các vị có nhu cầu muốn phục vụ đặc thù xin mời phân phó âm thanh nhu mì mang theo mị hoặc khó tả đáng tiếc các nàng tuyển sai đối tượng âm thanh của các nàng lọt vào trong tay diệp âm trúc và tử chỉ có thể sinh ra chán ghét diệp âm trúc nhàn nhạt, nhạt nói chúng ta không cần phục vụ đặc thù gì các ngươi đi xuống đi mặc dù hắn không biết ý mà hai thiếu nữ phục vụ này nói là gì Nhưng khí tức trên người các nàng làm hắn không thích Hai thiếu nữ phục vụ tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của hai người Diệp Âm Trúc Bất đắc dĩ đành phải im lặng thối lui để không gian yên tĩnh lại cho hai người Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lúc vừa tới đây, Tử và Diệp Âm Trúc đại khái nhìn một chút qua tình huống của khu khách quý này lúc bọn họ tiến vào thì đã có bảy tám bình phong được vây quanh trong đó có một cái đặc biệt lớn chỉ là nhìn không thấy tình huống của khách nhân bên trong diệp âm trúc vỗ vỗ tử nói tử ta có thể cảm giác tâm tình cậu ba động rất kịch liệt có phải hay không nguyên nhân là vì đi tới lôi thần chi trùy pháo đài đừng suy nghĩ nhiều bất luận gặp phải chuyện gì cũng phải tỉnh táo tử yên lặng gật đầu nhưng không có mở miệng tựa hồ đang tự hỏi cái gì bọn họ cũng không phải chờ đợi lâu ước chừng khoảng một mươi phút sau cửa của khu khách quý chậm rãi đóng lại trong đại phai tinh tao tu yen lang gat đau nhung khong co mo mieng tua ho đang tu hoi cai gi bon ho cung khong phai cho đoi lau uoc chung khoang 10 phut sau cua cua khu khach quy cham rai đong lai trong đai sanh kim bích huy hoàng các loại quang mang thông qua bảo thạch dần dần ảm đạm xuống, đại sảnh lâm vào một mảnh hắc ám. Trong đại sảnh có không ít bình phong truyền ra âm thanh nữ nhân riêng dỉ, âm thanh vừa như thống khổ vừa như hoan nhạc, làm cho nơi kim bích huy hoàng này càng thêm mập mờ. Diệp Âm Trúc và Tử Liếc nhau, liên tưởng đến phục vụ đặc thù mà thiếu nữ phục vụ nói lúc trước, hai người không nhịn được đều nhíu mày. Tử chậm rãi nắm chặt tay phải, nhàn nhạt, nhạt nói: "Âm Trúc, ta phát hiện ta dường như hận con người các cậu thêm một chút." Diệp Âm Trúc không có lên tiếng, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Tử. Con người ở chỗ này kiến thiết thương hội, không thể nghi ngờ là muốn kiếm tư nguyên của thú nhân, mà thương hội này rất hiển nhiên là đang dẫn dụ các quý tộc thú nhân. Hưởng lạc chính là rơi xuống vực sâu, tử là tử tinh bỉ mông, tất cả thú nhân có thể xem như là tộc nhân của hắn, hắn sao có thể hy vọng tộc nhân của mình biến thành như vậy chứ? Không khí trở nên có chút chầm mặc, Diệp âm trúc cũng không biết lúc này phải giải thích như thế nào. Đúng lúc này thì một âm thanh yêu chut tram mac diep am truc cung từ trên đài vang lên, một đạo quang mang màu trắng từ khâu trung chiếu lên trên đài. Một nam tử con người nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi mặc lễ phục màu đen đứng ở trên đài. Người này vóc người trung đẳng, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ưu nhã, không giống một thương nhân bình thường chút nào, ngược lại làm cho kẻ khác rất dễ cảm thấy thân thiết. Trong lúc ve yeu nha khong giong mot thuong nhan mỉm cười, trong mắt phóng ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, dùng một loại lễ nghi quý tộc tối tiêu chuẩn của các quốc gia loài người hướng về phía dưới đài. Xin chào các vị khách nhân tôn kính, ở thú nhân tộc địa vị nữ nhân cực kỳ thấp, cho nên nơi này căn bản không có nữ nhân xuất hiện. Thật cao hứng khi mọi người có thể tham gia cạnh giới hội cấp bậc từ kim của Lôi Thần Thương hội lần này. Lần này thương hội của chúng ta vì các vị khách quý đã chuẩn bị ba món bảo bối, vẫn là quy tắc cũ, trả cao nhất thì thắng. Ta, hội trưởng Lôi Thần Thương hội Ai Thác Áo sẽ tự mình chủ trì thịnh hội lần này cho các vị khách quý. Vừa nói đến đây, dưới đài đột nhiên vang lên một âm thanh hỏa bạo. Con mẹ nó, lão tử không có nhiều thời gian nghe cậu nói nhảm, mau tiến hành cạnh giới đi. Con mẹ nó, mấy tiểu nương môn này vóc người đúng là không tệ. Hắc hắc hắc âm thanh thô tục làm người khác rất khó chịu nhưng tiếng dâm tiếu lại từ một bình phong khác chuyển đến từ nắm chặt quyền đầu trầm giọng nói ta càng hận đám hỗn đản trầm mê hưởng lạc này hơn đúng lúc này thì từ trong một bình phong ở cách hai người không xa phía trước truyền ra tiếng nữ nhân kêu thảm thiết đại gia ngài tha ta đi ta thật sự không được nếu không ta đổi cho ngài một tỷ muỗi khác một âm thanh so với âm thanh hỏa bạo kia càng thêm thô tục con mẹ nó lão muốn ngươi bình thường lão tử đều làm bốn lần con mẹ nó ngươi mới hai lần đã muốn chạy nói cho ngươi biết Lão tử có tiền, không để cho lão tử làm, lão tử dùng tiền ném chết ngươi, ít nhất phải một lần nữa. Ai thác áo trên đài nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, tùy ý là một cái thủ thế với thủ hạ phía dưới. Lập tức có người đi về phía Bình Phong phía trước Diệp Âm Trúc bọn họ. Khi người đó ra ngoài, trực tiếp đem theo một thiếu nữ phục vụ ra ngoài, mặc dù trên người đã được quần áo che, nhưng Diệp Âm Trúc và Tử đều không cảm giác được thiếu nữ kia còn có khí tức sinh mệnh tồn tại. Lúc này đây, không chỉ có Tử mà ngay cả Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy tức giận đến mức siết chặt nắm đấm khốn kiếp tử nhìn diệp âm trúc nói âm trúc ta nhịn không nổi nữa rồi cậu thấy thế nào diệp âm trúc lạnh lùng đáp nếu ta mà nhịn nữa thì ta chắc không phải nam nhân sự tàn bạo xấu xa của thú nhân nơi này đã làm âm trúc trong lòng tràn ngập phẫn nộ sắc khí từ ánh mắt bốc lên ngùn ngụt một tay đè xuống vai tử hắn tự mình bước lên phía trước nhắm thẳng hướng bình phong đi tới thân phận của tử ở đây không thể bại lộ nhưng âm trúc là con người nếu xảy ra chuyện cũng sẽ ít phiền phức hơn nhiều một đại hán thân cao ước chừng hơn hai thước ngăn cản đường đi của diệp âm trúc nói ngay tiên sinh hội đấu giá sắp bắt đầu xin mời ngài quay trở lại chỗ ngồi đi diệp âm trúc lạnh lùng nhìn hắn nhìn đồng bào của ngươi chết thảm còn xem như không có gì hành vi giúp trụ làm ác như vậy xem như linh hồn của ngươi cần phải tẩy rửa đi bước chân không hề chậm lại hoàn toàn xem như đại hán kia không tồn tại vẫn cứ bước thẳng về phía trước đại hán nọ trong mắt quang mang ré lên đầu khí màu vàng phát ra mạnh mẽ hai bàn tay to nhanh chóng vồ đến trước ngực diệp âm trúc tích tắc chỉ là trong một tích tắc ngắn ngủi diệp âm trúc đột nhiên biến thành hai người một xuất hiện ngay sau lưng đại hán tiếp tục nhẹ nhàng bước thẳng tới bình phong người kia ngay dưới bàn tay của đại hán ngăn trở từ từ biến mất dĩ nhiên chỉ là tàn ảnh lưu lại ai cũng không kịp nhìn thấy ngay khi tàn ảnh biến mất cũng có một đạo bạch quang tinh tế xẹt qua cổ tên đại hán nọ tên đại hán hộ vệ còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm giác có gì ấm áp chảy trên cổ mình khi hắn định cúi đầu nhìn lại thì cảm giác trong váng ập đến linh hồn cùng ý thức của hắn cũng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này là ngươi làm ô uế thính giác và thị giác của ta ư diệp âm trúc giơ chân phóng ra một cước đạp đổ tấm bình phong nghe binh một tiếng phía sau tấm bình phong là một chàng kỷ một thân hình béo núc như quả bóng đang ôm một cô gái phục vụ hiển nhiên là để thay thế cô gái phục vụ đã chết lúc nãy cô gái phục vụ này trong mắt tràn ngập hoảng sợ đang run lên cầm cập quần áo trên người nàng ta đã rách nát từng mảnh rơi vãi tung tóe trên mặt đất tên mập nọ nhìn thoáng qua tựa như một trái bóng thịt trên đầu có một vạt tóc dựng đứng như kiểu bờm ngựa hắn cũng không có mũi trên mặt thay thế vị trí của mũi là hai lỗ sâu hoắm đang thở hồn hển phần thân dưới còn không có mặc quần áo hai mắt đỏ bừng hiển nhiên đang ở trạng thái cực độ hưng phấn đột nhiên bị diệp âm trúc đạp ngã bình phong nhất thời lại càng hoảng sợ bàn tay ôm cô gái phục vụ tự nhiên cũng lỏng ra một chút mẹ kiếp ngươi muốn tìm chết mà giọng nói phẫn nộ từ mõm hắn cùng hai luồng hơi từ mũi phun ra phì phì vươn mình đứng dậy trên cánh tay lộ ra hình xăm chằng chịt diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện tên này dĩ nhiên là một chư nhân tại thú nhân tộc chư nhân chỉ là thú nhân cấp thấp họ hàng gần của bọn chúng chư la thú chính là thức ăn của các chủng tộc chủ chiến ngay cả thời điểm thức ăn khan hiếm, thậm chí bản thân chư nhân cũng có thể trở thành thức ăn của các chủng tộc khác. nhưng mà tại đây lại có một tên chư nhân ngồi ở vị trí khách quý của lôi thần thương hội, có thể thấy rõ ràng thân phận của hắn không bình thường chút nào. ý niệm chỉ thoáng qua trong đầu diệp âm trúc, hắn hạ giọng thản nhiên nói: ngươi làm ô uế thính giác cùng thị giác của ta. chư nhân dơ nắm tay thật lớn vào mặt diệp âm trúc. như vậy thì sao? hắn cũng không phải kẻ ngu, nhìn vào phục trang của diệp âm trúc cũng biết người này là quan khách chứ không phải phục vụ, cho nên chỉ gần giọng đe dọa mà không trực tiếp ra tay đã có bảy tám tên hộ vệ từ bên cạnh vọt tới đều là chư nhân hơn nữa ngoài miệng lòi ra hai răng nanh thật lớn thân thể bọn chúng cực kỳ tráng kiện âm thanh của tử truyền vào tai diệp âm trúc tên heo mập này hẳn là tộc trưởng chư nhân nếu không hẳn không có khả năng có hộ vệ là hào chư tộc chiến binh duy nhất thuộc chư nhân tộc chư nhân ở thú nhân tộc địa vị cực kỳ thấp kém yên tâm là cho dù giết hắn ngoại trừ đám chư nhân khác dám chắc không có thú nhân tộc nào vì chư nhân mà ra mặt đâu thú nhân tộc là tộc tôn sùng chủ nghĩa cá lớn nuốt cá bé thực lực nói lên tất cả không có pháp luật hạn chế hành vi như của con người đâu nguyên lai là tộc trưởng một tộc hèn gì hắn có đủ tiền để tới nơi này bất quá đối với diệp âm trúc mà nói điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả chẳng sao cả chỉ cần ngươi chết ta có thể xem như chưa từng phát sinh chuyện gì đám hào chư hộ vệ không cần tên chư vương thô bỉ kia ra lệnh phát ra một tiếng giống giận dữ nhảy sổ về phía âm trúc nhưng bọn chúng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh quang mang màu trắng lóe lên rồi vụt tắt lúc hộ vệ đội của lôi thần thương hội lên tới nơi thì tất cả đã chấm dứt Diệp Âm Trúc sắc mặt bình thản ngồi tại chỗ của mình trên trường kỳ, bên cạnh là Tử, ánh mắt pha chút vẻ lạnh lùng. Kể cả đám Hào Trư hộ vệ lẫn tên tộc trưởng Trư Nhân tộc, cả đám cũng đều duy trì tư thế như lúc nãy. Có điều đám Trư Nhân thân cao hai thước trên cổ đều lưu lại vết máu, sinh mạng đều đã rời khỏi thế giới, lưu lại chỉ còn là cái xác. Hội trưởng Thương hội là Ai Thác Áo trên đài nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Diệp Âm Trúc ra tay quá nhanh, hắn thậm chí không kịp thấy Âm Trúc dùng vũ khí thế nào cả đám khách quý hầu hết đều yên lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, Diệp Âm Trúc cùng từ có thể thấy rõ ràng toàn bộ ánh mắt của đám quý tộc thú nhân đang đổ dồn về phía hai người bọn họ. Trên đài, ánh mắt của Ai Thác Áo nhìn về phía Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói: "Vị tử kim khách quý này, người làm cho ta rất khó xử." Từ thay thế Diệp Âm Trúc, lạnh nhạt nói: "Nếu thấy khó xử thì đừng dính vào." Câu trả lời cương ngạnh mà ngang ngược khiến cho toàn thể trường đấu giá một phen xôn xao. Một tên hộ vệ nhảy lên đài, ghé vào tai Ai Thác Áo nói thầm vài câu gì đó. Ai Thác Áo sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn tử mang theo vài phần kỳ dị, hướng về phía đám hộ vệ phía dưới phất tay một cái, lập tức hơn chục tên hộ vệ thương hội nhanh chóng khiêng hết đám thi thể ra khỏi hội trường, trên mặt đất chỉ còn lưu lại từng vệt máu. Ho khan một tiếng, vẻ quý tộc ưu nhã lại xuất hiện trên khuôn mặt của vị hội trưởng thương hội. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, về phần sau này hậu quả giải quyết thế nào, thân là hội trưởng thương hội ta cũng không có quyền quyết định. Ta chỉ có thể cam đoan, ít nhất trong sảnh này không có vị nào không phải là từ kim khách. Được rồi, để không ảnh hưởng đến các vị khách quý khác, Chúng ta lập tức bắt đầu đấu giá. Xin mời các vị chiêm ngưỡng món đấu giá đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Âm thanh xôn xao dần dần lắng xuống, ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung trên này. Diệp Âm Trúc không khỏi không phục phán đoán lúc nãy của tử, đúng như lời nói, không có ai sẽ ra mặt vì chư nhân thấp hèn. Cảnh giết chóc như vậy, thậm chí là ăn thịt tộc nhân khác, đối với thú nhân tộc là chuyện quá bình thường, Diệp Âm Trúc gặp phiền toái nhiều nhất chỉ là từ đám chư nhân truy sát báo thù. Nhưng ai thèm quan tâm đến một chủng tộc vốn chỉ là thức ăn của chủng tộc khác? Đây chính là mặt trái của chính sách cá lớn nuốt cá bé của thú nhân tộc. Cho dù là hào chư của chư nhân tộc nhiều lắm cũng chỉ là ma thú cấp 3, dốc hết lực lượng toàn tộc cũng chẳng thể nào so bì với Tử Hay Diệp Âm Trúc được. Tâm tình của Diệp Âm Trúc bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, hắn không uống rượu, cũng không thưởng thức đồ ăn, bởi vì trong thâm tâm, Âm Trúc cảm thấy các thứ đó đều là ô tạp. Hắn cũng không cảm thấy hối hận vì lúc nãy ra tay, chỉ cần thân phận của Tử không bị bại lộ, cho dù ngay tại giữa pháo đài Lôi Thần chi trì cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong lòng chỉ ngấm ngầm cười khổ. Nếu phụ thân cùng gia gia của hắn mà biết mấy chiêu ngạo trúc kiếm pháp vừa luyện thành lại dùng để giết heo thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Rất nhanh chóng, món đấu giá đầu tiên đã được bốn thị nữ đẩy lên trên đài, nằm trên một cái xe đẩy nho nhỏ. Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm nhận một cảm giác cực kỳ quen thuộc toát ra từ món đồ đấu giá này, ai thác áo vẻ mặt tươi cười. Hôm nay món đấu giá đầu tiên của chúng ta là một thứ mà thương hội phải trải qua trăm ngàn gian khó, mới từ phương Nam vương quốc xa xôi A tạp địch á vận chuyển đến cực Bắc Hoàng Nguyên này. Đây là một món ăn cam đoan nhiều vị ở đây chưa từng thưởng thức qua cho dù là ngay tại các vương quốc con người nó cũng là cực kỳ chân quý chỉ có quý tộc cấp cao mới có cơ hội hưởng thụ qua đến từ a tạp địch á ư là thứ gì vậy lòng hiếu kỳ của diệp âm trúc không khỏi bị hấp dẫn món màu trong suốt như phỉ thúy này tràn ngập khí tức sinh mệnh nó chính là một đại biểu của một loại thực vật cao quý đến từ phụ cận lộ na thành thủ đô của vương quốc a tạp địch á một món đặc sản từ biển mang phỉ thúy xin mời các vị xem qua vừa nói ai thác áo nhìn ánh mắt mọi người đang trở nên mãnh liệt tò mò nhanh tay lật tấm vải phủ trên xe đẩy xuống diệp âm trúc cùng tử ánh mắt lập tức ngây ra vẻ mặt hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên cùng cực trên xe đẩy là một cái mâm nhỏ trên mâm là một cây nhỏ dài chừng một thước màu xanh biếc trong suốt dưới ánh đèn chiếu xuống khí tức sinh mệnh nhu hòa tỏa ra xung quanh thậm chí ngay cả đại sảnh mà khách quý đang ngồi xung quanh cũng cảm thấy tươi mát hòa hoãn hơn rất nhiều liếc nhìn nhau vẻ mặt của diệp âm trúc cùng tử cũng trở nên quái dị hai người cùng cố nén không bật ra tiếng cười rồi thu hồi ánh mắt lại cái gì mà măng phỉ thúy thứ này rõ ràng là măng tre của bích không hải nhưng chỉ là măng tre loại tầm thường nhất thay tên đổi họ tới đây đột nhiên biến thành vật phẩm đấu giá cấp từ kim ngay cả diệp âm trúc cũng không nhịn được phải bật lên tiếng than thầm đám kinh doanh của lôi thần thương hội này thật sự là quá gian xảo ghê gớm lúc nhỏ còn cư ngụ ở bích không hải món măng này là diệp âm trúc ăn hàng ngày nhưng dĩ nhiên không phải là loại măng tầm thường thế này mà là loại măng chân quý nhất từ cây từ trúc khí tức sinh mệnh ẩn chứa trong loại măng đó mới thật sự cường đại thậm chí diệp âm trúc còn từng ăn cả măng của sinh mệnh trúc loại trúc cực hiếm hắn cũng từng ăn qua nếu không làm sao căn cơ trúc đấu khí của hắn lại có thể vững vàng như vậy diệp âm trúc với tử mặc dù biết món măng này là thứ gì nhưng rõ ràng đám thú nhân này không biết vương quốc a tạp địch á với cực bắc hoang nguyên khoảng cách thực sự quá xa xôi một nơi ấm áp một nơi thì rét buốt rõ ràng là hai loại khí hậu khác nhau điểm duy nhất diệp âm trúc cảm thấy tò mò là cây măng này làm cách nào vận chuyển đến tận đây được dù sao trên đoạn đường dài như vậy măng tre rất dễ dàng bị hư Nhưng cây măng nhìn trên đài lại còn rất tươi, thác áo đường hoàng nói: "Măng phỉ thúy này có được thật không dễ dàng gì, giá khởi điểm là 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 kim tệ, bây giờ xin mời các vị quan khách bắt đầu ra giá đi." Diệp Âm Trúc trong lòng mắng thầm một tiếng: "5000 kim tệ nha, làm ăn thật có bản lĩnh, mặc dù măng ở bích Không Hải không phải là ai cũng có khả năng thưởng thức, nhưng tại A tạp đích á, giá trị của chúng chỉ cao hơn lương thực thông thường một chút mà thôi. Có điều tới cực Bắc Hoang Nguyên này lập tức lại trở nên đắt giá đáng sợ như vậy." lợi nhuận như vậy có thể hiểu tại sao thương hội này lại mạo hiểm tới tận pháo đài lôi thần truy mở trường đấu giá trong khi diệp âm trúc đang suy tưởng đấu giá đã bắt đầu so sánh với cuộc sống của loài người xã hội của thú nhân xem ra đơn giản hơn rất nhiều mọi thứ quy lại cũng chỉ về một mối là ẩm thực thú nhân vốn là một chủng tộc rất háo ăn ở đâu cũng vậy sự thèn khát đối với các món ăn của đám quý tộc thú nhân cả diệp âm trúc lẫn tử đều không thể giải thích chỉ là qua vài lần đặt giá cây măng phỉ thúy tầm thường này đã được tăng giá lên gấp đô trở thành một vạn kim tệ một vạn mốt Hai vạn, điên rồi, đều điên hết rồi." Diệp Âm Trúc từ từ nhắm mắt lại, màn đấu giá này thật sự làm cho hắn hết sức thất vọng. Âm thanh của Tử vang lên trong tai Diệp Âm Trúc, "Nếu có một ngày ta có thể trở thành người lãnh đạo thú nhân tộc, Âm Trúc, cậu có nguyện ý trao đổi lương thực từ thế giới loài người với chúng ta hay không?" Diệp Âm Trúc mở mắt nhìn hắn, "Tử, ta không biết phải trả lời cậu chuyện này như thế nào. Nếu như có khả năng đáp ứng, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cậu. Nhưng sau khi thú nhân no đủ rồi thì có thể sẽ hướng về loài người phát động tấn công hay không đây?" Trong mắt Tử Quang mang lóe lên một thoáng, không, chỉ cần dưới sự lãnh đạo của ta, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Ta nghĩ thông suốt rồi, thế giới loài người quá phức tạp, chỉ có cực Bắc hoang nguyên mới là nơi tốt nhất để cho thú nhân tộc sinh sống. Cục diện thú nhân như hiện giờ, vấn đề chính có lẽ là sinh sản quá nhiều không hạn chế, cho nên hàng năm hay vào mùa thu tổ chức chiến tranh để tiêu hao bớt lực lượng binh lính thú nhân, nhưng lại sau một thời gian ngắn số lượng tăng trưởng trở lại như cũ. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này sau. Phiên đấu giá đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Cây măng nặng chừng hơn 10 cân này được bán với giá là 2 vạn 500 kim tệ, một tên quý tộc hổ nhân đã mua được. Món đấu giá thứ hai đưa ra cũng làm cho Diệp Âm Trúc với từ không biết nên cười hay khóc, cũng đến từ A tạp địch á, bất quá lại đổi tên thành Hỏa Long quả. Hỏa Long quả này quả thật bề ngoài nhìn rất mê hoặc, có cả vảy rồng bao phủ bên ngoài, màu sắc đỏ quyến rũ, lại bao phủ bằng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tràn ngập, so với măng phỉ thúy lúc nãy thì lóng lánh hơn rất nhiều. Có tổng cộng 20 Hỏa Long quả, dĩ nhiên cũng bán hết với giá là 4 vạn kim tệ. Quý tộc thú nhân quả thật lắm tiền, Diệp Âm Trúc trong lòng không khỏi cảm thán, được rồi, sau đây là món hàng đấu giá thứ ba của ngày hôm nay, cũng là món đấu giá có giá trị nhất. Đây cũng coi như là thương hội chúng ta đáp tạ lại tấm thịnh tình của quý vị quan khách ngày hôm nay đến đây tham gia đấu giá, lần đầu tiên đấu giá món hàng cao quý như vậy. Trước khi xem hàng, xin cho ta được công bố giá khởi điểm. Nói đến đây, Ai Thác Áo dừng lại một chút, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ kích động, giá khởi điểm là 50 vạn kim tệ. Tiếng xôn xao lại một lần nữa lan khắp khán phòng. 50 vạn kim tệ đối với quý tộc thú nhân mà nói, con số này cũng đã là một gia tài khổng lồ. Chẳng lẽ món này là một món ăn như trước hay sao? Món ăn nào đáng giá đến 50 vạn kim tệ vậy? Xe đẩy lại tiến lên đài, lần này chỉ có một cô gái đẩy xe. Nhìn từ hình dáng kích thước của cái mâm đặt trên xe, xem ra món hàng thứ ba này rất nhỏ, bất quá chỉ bằng cái nắm tay. Nếu là một món ăn như hai món trước, một thứ nhỏ vậy mà giá đến 50 vạn kim tệ. Sợ rằng cho dù là gan rồng, tủy phượng cũng không có được giá như vậy, ai thác áo ra vẻ thần bí nói xin quý vị quan khách chớ có nghi ngờ giá cả của món hàng này các vị sẽ thấy ngay thôi đây tuyệt đối là một vật cực kỳ có giá trị vừa nói hắn vừa lật tung tấm vải phủ trên khay trên cái mâm nằm giữa xe đẩy là một khối bảo thạch lập thể hình tam giác bảo thạch này màu hồng phấn ánh sáng lưu chuyển xung quanh tựa hồ như có ma pháp nguyên tố lưu động chỉ là bởi vì ở pháo đài lôi thần chi trùy không khí không hề có ma pháp nguyên tố tồn tại cho nên ma pháp nguyên tố này mới bị áp xúc vào bên trong bảo thạch không thể tỏa hào quang ra bên ngoài được một âm thanh hùng trắng từ phía trước phát ra Theo gió truyền khắp khán phòng, bất quá chỉ là một khối sinh mệnh bảo thạch mà thôi. Có lẽ tại thế giới loài người các ngươi, thứ này giá trị năm mươi vạn kim tệ. Chứ tại thú nhân quốc chúng ta, khoáng sản phong phú, thứ đồ vật như vậy giá chưa đến gia tri 50 van kim tệ. Cho dù dùng để chứa thức ăn cũng là xứng đáng. Ai thắc áo, tên tiểu tử nhà ngươi chắc là chán sống rồi hả? Dám đem thứ đồ vật vứt đi như vậy đến đây đấu giá, định lừa gạt gì chúng ta chẳng? Vừa nói, một thân hình cực kỳ hùng tráng đã từ phía sau một tấm bình phong phu thu đo vat nhu vay gia chua đen 5 van kim te cho vút lên, tên này phải cao hơn bảy thước. Ngay cả cái bình phong cũng chỉ cao ngang thắt lưng của hắn, bộ lông màu vàng trói, thân hình vững chãi như núi, đúng là một hoàng kim bỉ mông. Tại thế giới thú nhân, cho dù là cấp 9 hoàng kim bỉ mông, bình thường cũng không hóa thành hình người, thân thể to lớn cường tráng chính là niềm tự hào to lớn nhất của bọn chúng. Nhìn thấy tên hoàng kim bỉ mông này, đồng tử của Tử đột nhiên co lại, cảm giác kích động vừa mới lắng xuống đột nhiên lại sôi trào. Hai nắm tay nắm lại thật chặt, trong mắt quang mang lóe ra, tựa như có chuyện gì đó kích động lắm. Ai thác áo cười cầu tài nói, tang thác tứ đại nhân đương nhiên không phải vậy rồi ta làm sao dám lừa gạt các vị quan khách chứ thứ đấu giá ngày hôm nay tất nhiên không phải là khối sinh mệnh bảo thạch này mà là thứ chứa đựng trong nó có điều sự tồn tại của thứ này quá mẫn cảm để phòng ngừa có chuyện bất chắc xảy ra nên ta mới giấu món hàng trong sinh mạng bảo thạch này thôi các vị quan khách xin mời thưởng thức một tia tinh thần lực từ mi tâm của ai thác áo bắn ra nhập vào viên sinh mạng bảo thạch màu hồng nọ nhất thời một vòng hào quang màu hồng phấn tỏa ra xung quanh viên bảo thạch rung lên nhè nhẹ, nhẹ. Nguyên tố ma pháp nhu hòa lưu động phát tán khí tức sinh mệnh tự nhiên, làm cho Diệp Âm Chúc cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hán Thầm nghĩ, nếu không khí nơi này cũng chứa đựng ma pháp nguyên tố khí tức tự nhiên này sẽ trở nên rất rõ ràng. Theo vầng sáng màu hồng phấn lan rộng, từng thân ảnh yêu mỹ xinh đẹp từ từ xuất hiện trên đài. Khi ánh sáng màu hồng phấn trói lên truc thịnh rồi từ từ thu bớt lại thì trên đài đã có hơn mười người đứng. Đó là mười thiếu nữ. Toàn khán phòng im phăng phắc không một tiếng động, bởi vì các cô gái trên đài quá xinh đep tu tu xuat hien tren đai khi anh sang mau hong phan troi len cuc thinh roi tu tu thu bot lai thi tren đai đa co hon 10 nguoi đung đo la 10 thieu nu toan khan phong im phang phac khong mot tieng đong boi vi cac co gai tren đai qua xinh đep So với mười thiếu nữ xuất hiện từ trong sinh mệnh bảo thạch này các cô gái phục vụ chỉ như đom đóm so với trăng rằm Mười thiếu nữ này có mái tóc dài màu lam giống nhau như đúc dài đến tận thắt lưng da rẻ trắng nõn thân thể thon thả yêu mỹ tuyệt không hề có bất cứ điểm nào tì vết đôi mắt màu lam xinh đẹp trong suốt động lòng người nhưng lại trống rỗng vô hồn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của các nàng ai cũng cảm thấy quý mến chỉ có điều tuy các nàng tuổi còn trẻ nhưng lại có vẻ u ớt buồn bã mà tuổi trẻ không thể nào có được nhìn sâu vào đôi mắt màu lam của các nàng cũng không tìm ra một tia nhìn chứa đựng sinh cơ nào trên người các thiếu nữ này chỉ có một cái khố nhỏ Che chở vị trí cần che nhất, hấp dẫn nhất chính là tướng mạo của các nàng, có điều tất cả mọi người ở trong khán phòng, kể cả từ lẫn diệp âm trúc đều chú ý các cô gái này, tất cả đều có lỗ tai nhọn vẻn lên. Lỗ tai đặc trưng cho một chủng tộc, lo tai nhon vanh len lo tai đac trung cho mot chung toc am thanh ai thác áo tiếp tục vang lên trong khán phòng. Tại thế giới tinh linh, nói về cao quý nhất tự nhiên chính là Nguyệt tinh linh, bọn họ chính là chủng tộc đa số của tinh linh tộc, nhưng cũng có một chủng loại tinh linh khác mà nói về mặt xinh đẹp cũng có thể sánh ngang với Nguyệt tinh linh, chính là Lam tinh linh tộc, số lượng hiện còn rất ít này. Mặc dù Lam Tinh Linh không có nét cao quý ưu nhã như Nguyệt Tinh Linh, cũng không có kiến thức trời sinh với ma pháp nguyên tố như Nguyệt Tinh Linh, nhưng bọn họ có cảm giác cực kỳ nhạy bén với tất thảy sự vật. Thí dụ như các tiếp xúc thân mật trên giường, một nữ nô Lam Tinh Linh, cho dù là tại thế giới loài người cũng là thứ vô cùng xa xỉ. Mười thiếu nữ Lam Tinh Linh này cũng đều đã được bổn thương hội dạy dỗ đầy đủ, chỉ cần mua về, các nàng chính là nữ nô tuyệt nhất, hoàn mỹ nhất, hoàn toàn phục tùng bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân. Các Lam Tinh Linh mỹ nữ này Bổn thương hội đặc biệt đưa tới đây coi như tri ân cảm tạ đến các vị tử kim khách của Lôi Thần thương hội. Giá khởi điểm 50 vạn kim tệ này, thậm chí vẫn còn chưa bằng chi phí bồi dưỡng huấn luyện các nàng. Đây cũng coi như là một món quà Lôi Thần thương hội kính gửi đến quý vị quan khách, hy vọng mọi người thưởng thức. Mà tiện đây ta nói luôn, mặc dù 10 thiếu nữ Lam tinh linh này đều trải qua huấn luyện đặc thủ, nhưng ta có thể cam đoan chắc chắn các nàng đều còn là xử nữ. Thử tưởng tượng cảnh một thiếu nữ Lam tinh linh xinh đẹp nằm riêng rỉ dưới người các vị xem thấy thú vị thế nào. Bây giờ đấu giá chính thức bắt đầu. Lam tinh linh mỹ nữ, quả thật so với mang che và hỏa long quả thì giá trị không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ai thác áo cũng không hề nói khoác, giá khởi điểm 50 vạn kim tệ cho cả một thiếu nữ Lam tinh linh này tuyệt đối là giá thấp. Tại thế giới loài người, giá trị của mỗi Lam tinh linh mỹ nữ này chắc chắn vượt qua con số 1 vạn kim tệ. Hơn nữa có tiền chưa chắc có thể mua được, có thể mang tới thú nhân quốc này 10 thiếu nữ Lam tinh linh, có thể thấy được thế lực chống lưng cho Lôi Thần Thương hội này khổng lồ cỡ nào. Từ Thi Thao nói, tinh linh tộc ưu Vậy các nàng hẳn là tộc nhân của An Kỳ? Diệp âm trúc gật đầu nói, cũng là tộc nhân của an nhã Tỷ tỷ. Hoàng Kim bị mông tăng thác tư lúc nãy vừa đứng lên gãi gãi đầu nói, nhiều tinh linh mỹ nữ như vậy. Vậy giá như lúc nãy là đúng rồi, bất quá đối với thứ này lão tử không có hứng thú lắm. Thiếu nữ, mỹ nhân gì đối với ta cũng không bằng đồ ăn thức uống được, thiếu thực tế, ta không quan tâm. Nói xong hắn lại ngồi xuống, tấm bình phong lại che khuất thân thể cao lớn khổng lồ này. Tăng thác tư vừa ngồi xuống, lập tức đã có người trả giá hoàng kim bỉ mông tăng thác tư không có hứng thú không có nghĩa là các quý tộc thú nhân khác cũng không có hứng thú ai thác áo nói không sai bất luận là ở thế giới loài người hay thú nhân quốc tinh linh nữ nô đều là thứ tượng trưng cho địa vị cùng quyền lực khí tức sinh mệnh của tinh linh cùng với nhan sắc tuyệt trần tuyệt đối chính là cực phẩm huống chi trước mắt chính là lam tinh linh chủng tộc gần gũi nhất với nguyệt tinh linh mặc dù các nàng không có khí chất cao quý ưu nhã của nguyệt tinh linh nhưng lại cũng không nguy hiểm như nguyệt tinh linh có thể nói đây chính là cực phẩm tinh linh mỹ nữ một gã quý tộc sư nhân lớn tiếng nói Ta ra giá 60 vạn kim tệ. Ai thắc áo lập tức chỉ tay về hướng hắn, nói lớn, "Được, vị quan khách số 10 ra giá 60 vạn, có ai trả cao hơn không? 70 vạn." Giá ra nhanh chóng leo lên đến con số chóng mặt, hết giá này đến giá khác được báo liên tục chồng lên nhau. Diệp Âm Trúc nhìn mảnh thẻ bài màu tím mình cầm trong tay, quay lại liếc Tử, không khỏi cau mày một cái. "Tử, cậu xem ánh mắt các thiếu nữ này, hẳn là bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ mới trở thành như vậy. Xem tình hình giá cả leo thang như vậy, số tiền chúng ta có e rằng không đủ." tử cũng nhíu mày nhìn đám tinh linh mỹ nữ này hắn trong đầu hồi tưởng lại hình dáng xinh đẹp động lòng người của an kỳ hồi tưởng lại một đoạn ký ức nàng bị mất trí nhớ cứ bám giết lấy mình nhớ lại vẻ mặt u sầu của an kỳ lúc chia ly tâm tình kích động phẫn nộ của hắn đều bị một mảnh nhu tình này thay thế thiết hắn nhu tình lúc này để chỉ hoàn cảnh của tử hợp lý hơn lúc nào hết bất quá nghe tiếng báo giá nhanh đến chóng mặt nắm tay của tử từ từ siết chặt lại tâm ý tương thông diệp âm trúc dĩ nhiên cảm nhận được sự xúc động của tử lúc này nhẹ nhàng chặn tay hắn lại nơi này không thể động thủ Tử, ta có biện pháp khác. Trong khi tử còn đang ngạc nhiên, Diệp Âm Trúc trầm rãi đứng lên, hai tay thủ trong người, đi thẳng lên đài. Tử nhìn thấy rõ ràng một đạo tử quang cùng một đạo bạch quang phân biệt lóe lên trong tay Âm Trúc một chút, chỉ có điều động tác này của Diệp Âm Trúc quá nhanh, cho dù là tử nhìn tận mắt cũng không hoàn toàn thấy rõ là Âm Trúc thực hiện hành động gì. Lúc này giá đã được đẩy tới 100 vạn kim tệ, sự xuất hiện của Diệp Âm Trúc khiến cho ai thác áo trên đài chú ý, hắn không khỏi cau mày, vung tay một cái, nhất thời hơn 10 tên hộ vệ dàn hàng ngang tiến lên. Khách quý số 16, việc lúc nãy ngài làm ta có thể không quản, nhưng xin ngài đứng vi phạm quy tắc của thư hội. Nếu ngài muốn tham gia đấu giá, xin mời ngài cứ ngồi tại chỗ của mình ra giá là được." Nhìn ánh mắt ai thác áo lóe hàn quang lạnh lẽo, Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, "Hội trưởng các hạ, ta muốn cùng ngài thực hiện một giao dịch. 10 vị lam tinh linh mỹ nữ này ta cũng muốn mua. Giá ta trả cũng không phải là kẻ nào cũng có thể so bì được, nhưng ta không trả bằng kim tệ mà bằng hiện vật. Ta nghĩ, bất luận là ta hay là ngài, đều không ai muốn chuốc thêm phiền phức vào người." Ta đi lên đài mục đích chỉ là để cho ngài xem món hàng mà ta sẽ đem ra trao đổi lấy các mỹ nữ lam tinh linh này, để xem theo đánh giá của ngài thì giá trị món hàng của ta ở mức nào. Ai thác áo sừng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp âm trúc lại nói như vậy, liền nhớ tới tình cảnh lúc trước. Thoạt nhìn qua hắn không biết vị quan khách số 16 này là loài người hay là ma thú cấp 9 hóa thân, trong lòng hắn nhất thời có chút so dự. Diệp âm trúc cũng mỉm cười, trong mắt chut do du diep am lên một tia sáng mạnh mẽ, thân hình chớp động một cái, một đạo tàn ảnh hiện lên. Hắn đã vượt qua phòng tuyến của hơn 10 tên hoàng cấp võ sĩ hộ vệ, trực tiếp xuất hiện trên đài. Ai thác áo trong mắt lãnh quang tóe ra, nhìn từ trên người hắn, Diệp âm trúc rõ ràng cảm nhận được khí tức hắc ám tỏa ra. Bất quá tại pháo đài lôi thần chi truy tất cả ma pháp nguyên tố đều bị áp chế, chính vì vậy khí tức hắc ám trên người ai thác áo cũng không hiển lộ rõ ràng. Tay phải dơ lên, chìa ra ngay trước mặt ai thác áo, đưa qua đưa lại một chút, Diệp âm trúc thấp giọng hỏi. Thứ này trị giá bao nhiêu kim tệ? Ai thác áo đang cảnh giác nhưng vừa nhìn thấy món đồ vật trong tay Diệp Âm Trúc nhất thời ngây người ra, giật mình cùng với cảm giác vui mừng đồng thời xuất hiện trong tâm trí hắn, tràn ngập trong lòng, hắn thất thành kêu lớn, "La, la!" Diệp Âm Trúc cắt ngang lời hắn, "Không được la lên, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Vâng vâng, xin mời vị quan khách này trở về chỗ ngồi." "Ta biết rồi." Ai thác áo trong mắt lóe lên vẻ kính nể, thân là thương hội hội trưởng nên gặp những tình huống thế này, tố chất giúp hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cố gắng hít sâu một hơi giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Đưa mắt nhìn theo Diệp Âm Trúc đang quay lưng đi xuống chỗ ngồi, lúc này hắn mới quay về tất cả các vị tử kim khách quý ngồi trong khán đài, trầm giọng nói: "Vị quan khách số 16 ra giá 1000 vạn kim tệ." Toàn trường thốt lên chấn động, "1000 vạn, chính là 1000 vạn kim tệ cơ đấy." Cho dù thú nhân quý tộc của Lôi Thần bộ lạc tập trung tại đây đều là quý tộc giàu có, nhưng con số 1000 vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói cũng là tuyệt đối lớn lao. Hỗn loạn nhất thời lan tràn khán phòng, vô số âm thanh xì xào bàn tán tỏ ý nghi ngờ. Ai thác áo trầm giọng nói: Các vị khách quý xin bình tĩnh một chút. Thân là hội trưởng của Lôi Thần Thương hội, ta lấy danh dự của chính mình cùng với danh dự của cả Lôi Thần Thương hội ra thề rằng, vị khách quý số 16 đưa ra một món hàng trị giá 1000 vạn kim tệ. Lôi Thần Thương hội được Cổ đế đại nhân cho phép hoạt động tại pháo đài này, 3 phần lợi nhuận của thương hội sẽ nộp lại cho pháo đài. Hy vọng các vị quan khách không nên nhốn nháo gây chuyện ở đây, nếu không chuyện truyền đến tai phao đai nay ba phan loi nhuan cua thuong hoi đế đại nhân, ta cũng không cách nào che giấu được. Nghe thấy hai chữ Cổ đế, đám quý tộc thú nhân nhất thời im lặng. Tại Lôi Thần bộ lạc này, Cổ đế chính là đại biểu của quyền lực tuyệt đối. Mắt thấy đám thú nhân quý tộc hỗn loạn lúc nãy lắng dịu xuống, Ai Thác Áo hài lòng gật gù, quay lại vẻ doanh nhân hỏi tiếp: "Còn có vị nào trả giá cao hơn nữa hay không? 1000 vạn kim tệ cỡ đấy, dùng 1000 vạn kim tệ tại các vương quốc loài người, ít nhất có thể trang bị cho cả một quân đoàn, thậm chí là long kỵ binh quân đoàn, đó là một lượng tài phú khổng lồ cỡ nào." Nhưng ở chỗ này, số tiền đó chỉ bỏ ra để mua 15 tinh linh mỹ nữ. Đừng nói là thú nhân quý tộc không ai sở hữu tài sản lớn như vậy, cho dù là có bọn họ cũng không ngu ngốc bỏ ra chỉ để thỏa mãn chút ít dục vọng của nửa thân dưới. Ai thắc áo hỏi liên tiếp 3 lần, sau đó cao giọng nói, nếu không có vị nào trả giá cao hơn, vậy 10 mỹ nữ Lam Tinh Linh này sẽ thuộc về vị quan khách số 16. Bởi vì giá trị của món hàng đấu giá cao hơn thương hội dự kiến nhiều lần, thân là thương hội hội trưởng, ta quyết định tặng sinh mệnh bảo thạch chứa các cô gái này cho vị khách quý số 16 luôn. Đấu giá hôm nay đến đây chấm dứt, vị khách thắng cuộc xin mời theo ta vào hậu trường trao đổi đồ vật lúc nãy người đưa ra. Giọng nói của hắn vừa vang lên, Nhất thời ánh đèn bừng sáng cả khá đài, đám quý tộc thú nhân đều lục tục đứng dậy rời khỏi, đương nhiên không ít người ánh mắt đều nhìn về phương hướng Diệp Âm Trúc cùng với Tử đang ngồi. Tử truyền âm đến Diệp Âm Trúc hỏi, "Cậu đem cho hắn xem thứ gì vậy?" Diệp Âm Trúc trả lời, "Còn nhớ thứ kim loại mà Hồng Linh cho chúng ta hay không?" Tử trong lòng chấn động, "Cậu không đem kim loại đó đổi lấy mười lam tinh linh mỹ nữ chứ? Thứ kim loại đó là bảo bối vô giá đó." Diệp Âm Trúc than khẽ một tiếng nói, "Đồ vật cũng chỉ là đồ vật, làm sao có thể so sánh với sinh mạng được?" hóa chi lúc nãy ta dùng thần kiếm nặc khắc khi cắt ra một khối nhỏ mà thôi ta cũng không nghĩ tới thứ kim loại này lại đáng giá như vậy đi thôi chúng ta đổi lấy mười lam tinh linh mỹ nữ kia rồi mau chóng rời khỏi nơi này sợ rằng lần này đấu giá trả cao như thế sẽ khiến cho đám quý tộc của lôi thần bộ lạc chú ý đó vừa nói hai người đồng thời đứng dậy đã được cô gái phục vụ đưa đến hậu trường bọn họ cũng không hề chú ý tới một đôi mắt loé hung quang nhìn chăm chạp vào hình dáng của hai người ai thắc áo mang đến cho diệp âm trúc cảm giác rất thần bí nhất là khí tức khắc ám trên người hắn phát ra cũng không phải hoàn toàn là nguyên tố hắc ám lưu động mà là một loại khí tức cực kỳ tà ác ẩn giấu rất sâu nếu không phải diệp âm trúc từ nhỏ sinh sống ở bích không hải tràn ngập khí tức sinh mệnh lại vừa tu luyện xích tử cầm tâm hắn cũng không thể phát hiện rõ ràng như thế diệp âm trúc đưa khối kim loại lúc nãy đã dùng thần kiếm nặc khắc ghi cắt ra cho ai thác áo đổi lấy viên sinh mạng bảo thạch chứa các lam tinh linh mỹ nữ ở trong ai thác áo cẩn thận ngắm nghía từ đứng cạnh diệp âm trúc ra hiệu cho tất cả các nhân viên phục vụ rút lui thấp giọng hỏi hai vị khách quý có thể cho ta mạo muội hỏi một câu Khối kim loại này của các vị xuất xứ từ đâu? Chẳng lẽ tại đất thú nhân này còn có thứ kim loại này tồn tại hay sao? Diệp âm trúc lạnh nhạt trả lời, chuyện ngươi không nên biết tốt nhất đừng hỏi. Từ, chúng ta đi, hai người cũng không muốn dây dưa với đối phương, xoay người đi thẳng ra ngoài. Quy củ thương hội lúc nãy bọn họ đã bất chấp một lần, vừa rồi đại náo một chập, bây giờ rời khỏi nơi này thật nhanh mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu có cơ hội thì chuồn ra khỏi thành ngay lập tức. Ai thắc áo cúi đầu nhìn khối kim loại trong tay, vết cắt rõ ràng cùng với năng lượng ẩn chứa hùng hậu làm hắn cau mày thầm nghĩ: đây không phải là thứ kim loại đó chứ? Chẳng lẽ xích tinh kia đã lọt vào tay hai người này rồi? Nếu đúng như vậy thì kho báu đang ở trước mắt rồi. Đây là cơ hội hiếm có để chúng ta có một lượng tài phú khổng lồ trước mặt. Bay đâu, hội trưởng đại nhân, xin ra lệnh, phái người theo dõi sát sao hai tên vừa ra khỏi đây. Lập tức nhanh chóng mời đại ca đến đây, nói rằng ta có việc gấp cần thương lượng với hắn. Vâng, Diệp Âm trúc cùng tử rời khỏi thương hội. Hai người cước bộ càng ngày càng nhanh, nhắm thẳng hướng thạch ốc đi tới, mới đi một đoạn không xa, tốc độ hai người chợt chậm hẳn lại. Với cảm ứng năng lực của bọn họ, thật dễ dàng phát hiện sau lưng có người theo dõi, nhưng lại không chỉ có một người. Diệp Âm Trúc nháy mắt với Tử một cái, ý bảo để chính mình giải quyết, Tử gật đầu. Ngay khi Diệp Âm Trúc chuẩn bị triển khai hành động, đột nhiên một âm thanh trầm trầm vang lên ngay phía trước hai người. Chính là các ngươi đã thương thuộc hạ của ta hay sao? Theo tiếng gầm gừ trầm trầm, một thân thể thật lớn chắn ngay trên đường bọn họ đi tới thân thể cao lớn nọ chắn hết hoàn toàn đường đi. Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, người chắn đường chính là tên Hoàng Kim Bỉ Mông đã nhìn thấy lúc nãy tại khán phòng đấu giá của Lôi Thần Thương hội, Tang Thác Tư. Từ Tử nhìn Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Nơi này giao cho ta, cậu đi giải quyết đám theo đuôi kia đi, nhớ là không để tên nào sống sót." Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn Tử một cái, lại liếc tới Tang Thác Tư đang tiến tới bọn họ, làm cho cả mặt đất rung chuyển, trầm giọng nói, "Cậu cẩn thận." Vừa nói dứt lời, thân thể hắn nhanh như chớp bay ngược ra sau, khuất sâu vào bóng đêm u tối. Từ đứng im lặng giữa đường, không hề nhúc nhích mày mày, hắn hoàn toàn tin tưởng, với thực lực của Diệp Âm Trúc, hoàn toàn có thể xử lý sạch sẽ đám người theo dõi. Phải biết rằng, đấu khí của Diệp Âm Trúc bây giờ đã đạt tới hoàng trúc cấp 7, tương đương với thực lực của chiến sư. Hơn nữa hắn còn có ngạo trúc kiếm pháp thần kỳ, đám theo dõi này nhất định không thể chống lại được. Một loạt tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, ngay khi Hoàng Kim Bỉ Mông Tang Thác Tư đi tới khoảng cách còn hơn 20 thước thì Diệp Âm Trúc quay trở lại, hơi thở gấp gáp hơn một chút, hắn xòe bảy ngón tay về phía từ Ý nói là toàn bộ bảy tên bám đuôi đều đã được giải quyết gọn gẽ. Từ trong lòng cảm thấy một tình cảm ấm áp trào dâng, hắn biết Diệp Âm Trúc nhất định đã dốc toàn lực ra tay mới có thể quay về nhanh như vậy. Hàn Nhiên là sợ mình đơn độc đối phó với Hoàng Kim Bỉ Mông thì sẽ chịu thua thiệt. Tang Thác Tư có chút kinh ngạc liếc nhìn Âm Trúc một cái, nhưng hiển nhiên hắn không để Âm Trúc và Tử để trong mắt, cho dù trước mắt hai người kia đều là ma thú cấp 9 biến thành, hắn cũng không quan tâm, Hoàng Kim Bỉ Mông thực lực ma thú cấp 9 mà Tang Thác Tư cùng Hoàng Kim Bỉ Mông chính là đệ nhất cao thủ cũng là chỉ huy thống lĩnh cự thú trong bộ lạc Lôi Thần, địa vị là thị vệ thân cận của cổ đế, cho dù là đang ở cực bắc hoang nguyên, nhưng uy danh hắn vẫn hiển hách vô cùng. Lúc đầu tăng thác tư từng bằng vào thực lực bản thân hủy diệt hai cự long cấp 9, lực lượng hắn có thể so sánh với Hoàng Kim Bỉ Mông, thậm chí hắn có thể hóa thân được thành ma thú cấp 10. Ta hỏi các ngươi không nghe thấy sao? Một cỗ uy thế cường hãn hướng thẳng đến âm trúc và tử. Bình thường ở cạnh Hoàng Kim Bỉ Mông chưa từng thấy loại khí thế này, áp lực thật lớn ngay lập tức kiềm chế khí tức của Diệp Âm Trúc đầu vai hơi trùng xuống hai luồng khí tức ôn hòa theo song trường chảy vào trong cơ thể mới chịu nổi uy lực kia khí tức kim giáp cấm trùng đủ để chống đỡ áp của ma thú cấp 9 dồn đến lúc này tăng thắc tư thật sự kinh ngạc chính mình phát tán khí tức ra thế mà từ kia vẻ mặt không chút biến hóa người kia ban đầu cũng có chút kinh động nhưng rất nhanh khôi phục lại tựa hồ uy áp của mình đối với họ không có chút tác dụng cũng không sinh ra cảm giác tràn ngập toàn thân tăng thắc tư ý thức được liền dừng cước bộ lại tử ngẩng đầu nhìn về phía tăng thắc tư bình tĩnh nói đại ca huynh không nhận ra đệ hà nghe được tiếng xưng hô đại ca này không chỉ có tăng thắc tư biến đổi một chút mà âm trúc cũng kinh ngạc không hiểu tăng thắc tư giật mình nhìn tử ngươi là tử thản nhiên nói vài chục năm trước hoàng kim bỉ mông có mang theo một nam hài tử chính là đệ đệ của hắn tại trước mặt thần thú thể ta tăng thắc tư cho dù bao nhiêu năm tháng cũng vĩnh viễn bảo vệ đệ đệ an toàn hắn cũng chính là huynh đệ thân ái nhất của ta bất cứ ai dám đụng đến hắn ta sẽ dùng hai cánh tay này băm thành từng mảnh nói đến nơi đây hai mắt tử đột nhiên sáng ngời nhìn lên Từ đôi mắt hắn ẩn trong đêm âm trúc thấy được cái gì đó trong suốt, "Đệ, để là Tử Ư." Tang Thác Tư gầm nhẹ một tiếng, kim quang chợt lóe lên. Thân hình khổng lồ của hắn chớp mắt đã biến lại thành một tráng khôi ngô, mái tóc màu vàng. Đồng thời áp lực kinh khúc lúc trước theo sự biến đổi nhân hình của hắn mà giảm bớt đi. Đôi mắt lóe kinh quang đầy vẻ kinh nghi không chắc. Tử thấy hắn bình tĩnh lại, âm thanh vài phần run rẩy. Bỉ Mông có một đứa nhỏ, khi còn bé đứa nhỏ đó chẳng có lực lượng gì, trong mắt tộc nhân của hắn thì hắn chính là phế vật nhưng mà càng về sau thực lực hắn càng tăng theo tuổi của hắn tuy hắn không có lực lượng nhưng chưa người nào dám khi thường hắn bởi vì hắn có một ca ca một người ca ca vĩ đại phàm ai dám bắt nạt hắn đều bị vị ca ca này đánh đuổi vị ca ca này cũng như thần hộ mệnh của hắn vĩnh viễn che ở trước mắt hắn cứu giúp hắn lúc nguy hiểm nước mắt không chịu sự khống chế của tử mà rơi ra hai mắt nhìn tăng thắc tứ trước mặt đã mông lung tăng thắc tư nổi giận gầm lên một tiếng di chuyển đến bên cạnh nơi thạch chế kiến trúc một trận kích động phát run. tử ngươi thật là đệ đệ tử Chỉ một bước dài tăng thắc tư đã tới trước mặt tử, hai bàn tay to nắm lấy đầu vai tử. Tóc vàng trên đầu không còn dựng đứng đã trở lại bình thường, mà hai mắt vốn phát ra kim quang cũng biến thành màu đỏ. Đại ca, tử hét lớn một tiếng, vòng tay mở rộng ôm lấy tăng thắc tư. Diệp âm trúc đứng một bên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trên thế giới này tử còn có thân nhân. Từ trong giọng nói, hắn có thể hiểu được vị ca ca này của tử là dạng gì, niềm cao hứng trào dâng lên từ nội tâm. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta trở về rồi hãy nói Tang Thác Tư cảm khái ngẩng đầu lên trong mắt hiện lên hung quang nhìn Diệp Âm Trúc nói: "Ngươi là ai, tử buông hai tay huynh trưởng ra nói." "Đại ca, đây là huynh đệ tốt nhất của đệ." Âm Trúc, Tang Thác Tư nhíu mày, "Tới nhà của chúng ta, ai dám gây rối? Có ta ở đây, lôi thần chi truy này ai còn dám gây hấn với các ngươi? Nếu có người nào dám gây bất lợi với các ngươi, ta nhất định lấy đầu của hắn." "Đại ca đừng xúc động, huynh nghe chúng ta nói, không phải gây bất lợi cho chúng ta, mà là cả thú nhân tộc." Âm thanh của tử có chút dồn dập không còn băng lạnh như trước hận ý mãnh liệt hiện ra trong đôi mắt màu tím tăng thác tư yên lặng một chút tử ý tứ của đệ là gì vậy nếu như vậy các đệ theo ta đến đây đi đi đến nơi nào đó so với các ngươi ở đây thì ở đây đảm bảo an toàn hơn tử hướng về diệp âm trúc gật đầu hai người đi theo thân thể cao lớn của tăng thác tư dưới sự dẫn đường của tăng thác tư hai người rất nhanh đến sân một tòa nhà đá rất lớn ở đây mỗi tòa nhà đá đều cao hơn 20 thước phóng mắt nhìn kiến trúc quy mô ở đây dĩ nhiên không kém hơn lôi thần thương hội vừa vào cửa âm trúc cảm giác được đông đảo khí tức của cựu thú xem ra lần này đã đến tận hang ổ của bọn chúng rồi canh giữ cửa chính là hai thân hình cao lớn bỉ mông cuồng bạo mắt thấy tăng thắc tư đã trở về vội vàng cung kính mở đại môn nhường đường cho ba người đi vào tăng thắc tư mang theo tử và diệp âm trúc đi vào một gian đá lớn nhất không đợi cửa đóng vào hắn đã hỏi ngay tử cuối cùng là xảy ra chuyện gì lúc trước gia đình chúng ta có vấn đề gì đến lúc ta quay về cổ đế nói các ngươi bị long tộc đánh lén đều đã chết cha chết mẹ chết đệ cũng chết thậm chí thân thể cả nhà cũng bị lửa thiêu hết rồi khi đó ta cảm giác như mình phát điên suốt mấy năm sau đó đều đắm chìm trong cừu hận nhưng không biết cừu nhân là kẻ nào nếu để không chết vậy ba mẹ chắc cũng còn sống họ đang ở nơi nào nghe tăng thắc tư hỏi liên tục mắt tử càng thêm lạnh lung oán hận nói đúng vậy cổ đế đương nhiên nói với đại ca như vậy ngay từ đầu hắn không cho huynh tham chiến chỉ vì không muốn mất đi đệ nhất dũng sĩ của mông tộc mà thôi đại ca bây giờ huynh vẫn chưa rõ sao nếu là do long tộc đánh lén tại sao chỉ nhắm vào mỗi gia đình ta Thuộc hạ của cổ đế lại chẳng có chút phản ứng gì, tất cả là do cổ đế nghĩ ra. Không sai, đệ còn sống, nhưng cha mẹ thật sự đã chết rồi. Bọn họ vì bảo vệ đệ mà mà phải chết. Tăng thắc tư im lặng không nói gì, hắn vẫn chưa tin nhìn tử. Tại sao, tại sao như vậy? Gia đình chúng ta trong bỉ mông nhất tộc cũng là danh môn, mặc dù chúng ta chỉ có bốn người nhưng trong bỉ mông tộc không ai không biết đến uy danh của tăng thắc tư ta. Cổ đế tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Tử hít một hơi sâu ánh mắt chằm chằm nhìn đại ca mình nói từng chữ, bởi vì đệ là Tử Tinh Bỉ Mông, tang thác tư toàn thân chấn động, là đệ nhất dũng sĩ trong hoàng tộc Bỉ Mông, hắn đương nhiên biết bốn chữ Tử Tinh Bỉ Mông này có ý nghĩa gì, giật mình nhìn đệ đệ của mình nói, Tử Tinh Bỉ Mông ư, không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao? Đệ thế nào, như thế nào, trong mắt lóe hàn quang, Tử Lạnh giọng nói, nếu không phải bởi vì đệ là Tử Tinh Bỉ Mông, thì làm sao gia đình ta lại gặp tai nạn như thế, cha mẹ cũng vì thế mà chết. Từ nhỏ đệ không giống các đứa trẻ khác, không phải vì đệ là phế vật Mà thật ra để kế thừa tử tinh huyết mạch từ viễn cổ truyền xuống. Tang Thác Tư nói, nhưng Tử Tinh Bỉ Mông không phải là thần thú đệ nhất trong thú nhân tộc chúng ta sao? Tại sao cổ đế lại muốn giết đệ? Tử nói, là dã tâm, hắn sợ đệ làm dao động địa vị trong bộ lạc Lôi Thần. Đại ca huynh quá ngây thơ, huynh quên mất Tử Tinh Bỉ Mông còn có một tên gọi khác là Thú Hoàng Ư. Làm gì có ai đang thống trị mọi người nguyện ý để một người khác uy hiếp địa vị của mình xuất hiện. Tử Tinh Bỉ Mông cũng không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ cứ 1000 năm lại xuất hiện một lần sở dĩ ngoại trừ viễn cổ ra thì trên đại lục bây giờ không còn nữa chỉ bởi vì các thống trị giả cứ phát hiện ra tử tinh bỉ mông thì ngay lập tức hạ sát chúng từ bé quang mang nhà nhạt, nhạt từ người tử phóng ra đó chính là khí tức của tử tinh bỉ mông mặc dù không gây ra uy áp nhưng bá khí vương giả này đủ làm tăng thắc tư sáng tỏ hết tăng thắc tư không hổ là bỉ mông đệ nhất dũng sĩ cho dù đối mặt với uy áp của tử tinh bỉ mông hắn cũng không lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt hung quang không ngừng lóe lên tựa hồ đang nghĩ chuyện gì đó tử không làm phiền hắn chỉ lẳng lặng đứng im bên cạnh, nhưng sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hắn bây giờ muốn biết nhất chính là Tang Thác Tư là thần hộ mệnh từ bé của hắn sẽ làm gì. Đột nhiên Tang Thác Tư đầu vai cử động, đi nhanh ra ngoài, "Đại ca, huynh định làm gì?" Từ chạy đến kéo tay Tang Thác Tư, may là Tang Thác Tư bây giờ không ở trọng bản thể, hơn nữa Từ cũng gần đạt đến trình độ thần thú cấp 9 cho nên lúc này mới giữ được tay của Đệ Nhất Dũng Sĩ Bỉ Mông. "Thả ta ra, Từ, ta phải đi tìm tên khốn đó tính sổ, không trách trước tiên hắn phái ta ra tiền tuyến rồi lại gọi ta về." Đối xử tốt với ta như vậy hóa ra là muốn lợi dụng ta, hắn làm ta tan nhà nát cửa, làm hại cha mẹ anh em của ta, ta nhất định phải tính sổ với hắn. Vừa nói hắn vừa nhồi người ra, đến một người khỏe mạnh như tử mà cũng phải rất vất vả mới giữ được hắn lại. Đại ca, bây giờ không thể đi được. Đúng lúc Tang Thác Tư mở cửa ra thì tử chợt hét lên một tiếng, một luồng khí tức cường đại của tử tinh bỉ mông tỏa ra, lập tức kiềm chế nộ hỏa trong người Tang Thác Tư, hắn từ từ xoay người lại hỏi, tại sao? Tang Thác Tư giữ tư thế chiến đấu lúc nào cũng có thể phóng thích sức mạnh bản thân ra ngoài tử trầm trọng nói đại ca bây giờ thời cơ còn chưa đến huynh đừng quên cổ đế trong tay có lôi thần trùy hơn nữa hắn lại là thú nhân đệ nhất cao thủ huynh không đánh lại hắn đâu đệ đã mất đi cha mẹ chẳng lẽ còn mỗi ca ca duy nhất cũng mất luôn hay sao tăng thác tư bình tĩnh lại một chút mặc dù hắn luôn tự thị là cao thủ nhưng uy lực của lôi thần trùy là không thể bàn cãi hắn nén thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh đừng quên huynh là bỉ mông thống lĩnh tất cả các tộc nhân bỉ mông tộc đều chỉ nghe lệnh của huynh kể cả cổ đế có lôi thần trùy trong tay cũng không thể đối mặt với sự vây công của cả bì mông tộc tử trầm giọng nói nhưng hắn là tù trưởng của lôi thần bộ lạc cho dù có giết được hắn thì huynh nghĩ là bộ tộc chúng ta còn có thể sống ở đây sao quan trọng nhất là khi đó các thế lực trong thành lôi thần trùy sẽ mất đi cân bằng nội loạn sẽ lập tức xảy ra chẳng lẽ huynh muốn trở thành tội nhân diệt cả thú nhân tộc sao tăng thác tư nổi giận gầm lên một tiếng vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn tử lãnh đạm nói đương nhiên không phải Đại ca ngươi trước tiên tỉnh táo một chút nghe ta nói." Tang Thác Tư lại đóng cửa lại, đúng như lời hắn nói, trong Bỉ Mông tộc uy nghiêm của hắn tuyệt đối là chỉ tôn. Dù nơi này có phát sinh tiếng động lớn như vậy mà vẫn không có một bóng dáng Bỉ Mông cự thú nào dám đến gần quấy nhiễu hắn. Hắn quay lại trong phòng, Tang Thác Tư trầm trọng đi đi lại lại, thở hông học giống như một ngọn núi lửa đang sắp phun trào vậy. Lực lượng ẩn giấu trong thân thể hùng tráng của hắn thật sự quá kinh khủng, ngay cả Diệp Âm Trúc đang đứng một bên cũng phải âm thầm kinh hãi. Lập tức Từ đem hết mọi chuyện kể từ khi mình rời bỏ Lôi Thần Bộ Lạc kể qua một lần cho hắn nghe, từ chuyện bị hãm hại thế nào, được thúc thúc cứu chạy thế nào, rồi lần lượt đến chuyện tiến vào thế giới loài người, đến chuyện gặp được Diệp Âm Trúc, trong 10 năm nhờ sự trợ giúp của hắn mà thuận lợi tu luyện lên tới cảnh giới Ma thú cấp 7, rồi cũng Diệp Âm Trúc thành lập đồng đảng Bổn Mạng Khế Ước, thậm chí cả chuyện lần trước tới băng quyền, đại chiến với chiến tranh cự thú cũng kể hết. Thêm chuyện Diệp Âm Trúc dùng sinh mệnh lực của hắn để cứu sống tử, thì ánh mắt Tang Thác Tư nhìn về Diệp Âm Trúc cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều hảo huynh đệ nguyên lai nhiều năm nay đệ phải chịu khổ như vậy huynh thân là đại ca mà lại ở lại thành lôi thần trùy này sướng khoái hưởng lạc lại còn trợ giúp cừu nhân thu phục hết kẻ thù cho hắn ta đúng là chẳng ra gì mà tăng thắc tư bi thống giống lên một tiếng giống như những uất ức trong lòng muốn trào ra mà không có chỗ phát tiết đại ca không nên như vậy dù sao thì chuyện cũng đã rồi chúng ta chỉ còn có thể dũng cảm mà đối mặt với nó thôi vì thú nhân tộc vì mối cừu hận của chúng ta hiện thời chỉ có thể ẩn nhẫn huynh yên tâm Lần này chúng ta đã thu phục được chiến tranh cự thú, tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ có đủ thực lực để chống lại Tam đại bộ lạc. Đợi đến khi ta chân chính trở thành Tử Tinh Bỉ Mông, khi đó lập tức đến thành Lôi Thần Trùy này thanh toán hết nợ nần với hắn. Tang Thác Tư ánh mắt kiên định nhìn Đệ Đệ, gật đầu một cái. Tốt, Tử Tinh Bỉ Mông, như vậy ta phải gọi Đệ một tiếng Tử Đế rồi. Đệ Đệ tốt của huynh, huynh và đệ cùng ra đi, lại có thêm 200 tộc nhân hỗ trợ, thử hỏi thiên hạ này có ai ngăn cản được chúng ta? Không, đại ca không đi được, Tử lắc đầu nói. Vì việc báo thủ sau này huynh không thể đi cùng chúng ta Làm như vậy việc ta còn sống lập tức bị bại lộ Lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với tam đại bộ lạc của thú nhân tộc Cho dù là huy động hết tộc nhân cũng không có khả năng chống lại hơn ngàn vạn thú nhân đâu Tăng thắc tư cảm thấy mờ mịt, nộ khí cùng kinh hỉ nhìn huynh đệ thân sinh của mình Huynh bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ lại lưu lại làm châu chó cho cổ đế sao? Tử bất đắc dĩ nói Đại ca, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi Vì tương lai của chúng ta mà nhẫn nại tại lôi thần thương hội ai mặc xâm một thân pháp bảo màu đen xuất hiện trong mật thất của hội trường lôi thần thương hội bề ngoài là do ai thác áo cầm đầu nhưng thực ra hắn mới là chủ nhân chân chính ai mặc xâm lạnh lùng hỏi ai thác áo ngươi vội vàng gọi ta như vậy có chuyện gì ai thác áo đưa tay lấy ra một khối kim loại trình lên ai mặc xâm đại ca huynh xem đây là cái gì cái gì ai mặc xâm cả kinh kêu lên một tiếng lập tức cầm lấy khối kim loại trong tay ai thác áo khi tức năng lượng đặc thù tràn ngập trong mắt hắn khắc kim đúng là khắc kim rồi Ngươi làm sao mà có được? Ai thác áo đem hết sự tình xảy ra trong ngày hôm nay thuật qua một lần với hắn rồi nói. Đại ca, huynh nói xem có phải mảnh khắc kim này là một phần của khối khắc kim mà chúng ta đưa đến cho cổ đế không? Huynh xem, bề mặt của mảnh khắc kim này cực kỳ trơn nhẵn, chắc chắn là bị lợi khí cực kỳ sắc bén cắt ra. Nếu chuyện này là thật thì hai tên khách thương nọ chắc chắn là đã bắt được xích tinh rồi. Ai Mặc Sâm cẩn thận đánh giá mảnh khắc kim trong tay, ánh mắt tà ác không ngừng lóe sáng. Ngươi nói không sai, đây rất có thể là một phần của khối khắc kim đó. Mặc dù ở cực Bắc Hoàng Nguyên không thiếu các loại kim loại, nhưng chỉ có loại khắc kim này là không có. Khối khắc kim mà chúng ta đưa cho cổ đế tương đương với sản lượng của cả Long Khi Nỗ Tư Đại Lục trong 100 năm, độ chân quý không gì có thể so sánh được. Nếu không phải là ta thấy hắn còn có tác dụng thì cũng không tặng cho hắn lễ vật chân quý như thế, thật không ngờ lại bị một tên tiểu xích tinh trộm mất. Nếu chúng ta có thể thu hồi khối khắc kim từ hai tên đó, có thể nói đây là một công lao vô cùng lớn. Hai người đó hiện giờ ở đâu?" Ai Thác Áo nói, "Ta đã phái người theo dõi. Chỉ cần tìm ra chỗ trú chân của họ thì không sợ bọn chúng chạy thoát." Ai Mặc Sâm gật đầu hài lòng, "Không sai, chuyện này ngươi làm khá lắm. Kể từ khi để mất khối khắc kim này của Đế Tâm Tình không lúc nào yên tĩnh, hay nổi giận bất thường, cũng không biết là đã có bao nhiêu đàn bà chết dưới tay hắn rồi. Thật không hiểu hắn cần khối khắc kim kia để làm gì. Với kỹ thuật của thú nhân tộc tuyệt không thể luyện chế được thần khí, theo ta thấy chắc hắn chỉ tham lam đồ vật có giá trị cao mà thôi." Ai Thác Áo nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ còn có chuyện gì bí ẩn sao?" Ai Mặc Sâm gật đầu nói, rất có thể chuyện này ta sẽ điều tra bất luận là thế nào đêm nay phải tìm ra chỗ chú chân của hai người nọ rồi động thủ ngay mọi chuyện giao cho ngươi làm miễn sao đưa được khối khắc kim về là được ai thác áo cùng kính nói vâng nhưng mà hai người nọ thực lực cũng rất mạnh hôm nay lúc đi vào một người tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ ngay cả loại bỉ mông hung tàn cũng bị áp chế đến không dám ngẩng đầu lên nhìn ngoài ra tên còn lại cũng rất mạnh chỉ trong nháy mắt đã giết chết chư vương chư hồng tuấn mà lúc đó bên cạnh con heo thối tha này còn có hơn chục tên hào chưa hộ vệ Đối mặt với từng đó hoàng cấp hộ vệ mà vẫn ung dung lợi dụng kỹ xảo qua mặt họ, ta thấy thực lực tên này không yếu. Ta nghĩ, hai tên này có thể là do ma thú cấp 9 biến hóa thành. Dù Xích Tinh thực lực không mạnh nhưng năng lượng chính thức cũng rất cường đại. Lúc trước Lang Kỵ binh đuổi theo Xích Tinh trở về không phải nói là đã gặp hai tên hoàng kim bỉ mông sao? Huynh xem hai người đó có phải là do hai tên hoàng kim bỉ mông đó biến hóa ra không? Ai Mặc Sâm suy nghĩ một chút quả quyết nói, điều này không có khả năng. Hoàng kim bỉ mông mặc dù khả năng biến hóa thành người rất chuẩn theo hình dạng nhưng đại đa số bộ phận cũng đều rất cao lớn. Hơn nữa theo lời Nguyên nói thì, tên uy nhiếp Bỉ Mông Nhân có thể là Hoàng Kim Bỉ Mông hóa thành, tên kia sử dụng kỹ xảo thì nhất định là không phải. Hoàng Kim Bỉ Mông luôn luôn dùng bạo lực, vốn nổi danh bởi sức mạnh và phòng ngự siêu cường, tốc độ còn không đáng để ý thì làm sao dùng kỹ xảo được. Bất luận thế nào cứ bắt được hai người đó đã rồi hẵng nói sau. Tìm được chú điểm của bọn họ rồi, ngươi lập tức dẫn theo Hắc Bách hợp từ đội bao vây lại, cho dù là hai cự bon ho roi nguoi lap tuc dan theo hac bach hop tieu cấp 9 cũng có thể dễ dàng bắt được. Nghe nói đến Hắc Bách hợp tiểu đội Hai con mắt của Ai Thác Áo lập tức sáng lên, thật không ngờ đại ca lại giao đội ngũ cực kỳ thần bí này cho hắn sử dụng. Chuyện đến đây bỗng dưng bên ngoài có người la hoảng, "Hội trưởng, không hay rồi, Ai Thác Áo trừng mắt hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Hội trưởng đại nhân, mấy người phái đi theo dõi vị khách số 16 đều chết cả rồi, tử trạng giống nhau, đều bị một kiếm cắt cổ, không sót một ai, hai vị khách nọ cũng thất tung rồi." "Cái gì?" Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ai Mạc Sâm bên cạnh, Ai Thác Áo lập tức đổ mồ hôi lạnh, "Khốn kiếp!" Các ngươi thật là vô dụng, đại ca, ta lập tức thân hành, nhất định tìm ra hạ lạc của hai tên đó Ai Mặc Sâm hừ lạnh một tiếng, chuyện này nếu ngươi không làm cho tốt thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Hai người kia rất trọng yếu, rất có thể liên quan đến việc hơn 10 bỉ mông cự thú mất tích lần trước. Ngươi lập tức điều tra, cho dù thế nào cũng phải bắt hai người kia cho ta. Mang theo hắc bách hợp tiểu đội. Vâng, đại ca. Ai Thác Áo vội vàng đáp ứng một tiếng, thân hình chật lóe cực nhanh rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ai Mặc Sâm tức giận hừ một tiếng. Thật sự là phế vật, nếu không phải ở chỗ này không có cách nào sử dụng ma pháp, còn phải dùng đến ngươi sao. Chuyện ta quan tâm chính là việc hơn 10 bỉ mông cự thú đã đi đâu. Hy vọng lần này có thể có được đáp án. Tử, đại ca thật sự không muốn xa đệ, vừa gặp lại đã phải chia tay, đại ca thật không nỡ. Tăng thác từ hai mắt dưng dưng nhìn tử, vừa rồi tử an bài mọi việc sau này với hắn, hắn cũng đã chấp nhận. Nhưng cũng không trách được hắn, khó khăn lắm mới gặp lại đệ đệ, người thân duy nhất còn lại của mình, làm sao có thể bảo hắn nói chia tay là chia tay được. Tử thở dài một tiếng, cười khổ nói, đại ca, đệ cũng không muốn xa huynh. Nhưng chúng ta phải đi, đại ca, huynh trước mặt cổ tư nhất định không được để lộ ra sơ hở. Phải tìm cách thu phục tộc nhân của chúng ta. Nếu cần có thể đem tin tức từ tinh bỉ mông xuất hiện nói cho bọn chúng. Hai đại bộ lạc bỉ mông này rất quan trọng, sau này khi đệ chính thức phát động công kích, tộc nhân sẽ là quân bài chính. Tăng Thác Tư gật đầu nói điều này ta hiểu đế cũng nhất định phải cẩn thận cổ đế người này rất không đơn giản hắn chẳng những thực lực cường đại còn có thần khí cực mạnh lôi thần trùy cho dù ở thế giới loài người hay pháp lam thất tháp những lão già này cũng không muốn trêu chọc hắn lôi thần trùy hơn nữa là ma pháp cấm kỵ ma pháp sư ở chỗ này đều không thể làm được chuyện gì cả ta nghe cổ đế nói qua ma pháp sư trừ phi vượt qua đẳng cấp màu cầu vồng của con người mới thoát khỏi cấm chế của thần khí này nhưng loại này pháp sư vô cùng cường đại này ngay cả trong pháp lam vị tất cũng đã tồn tại Từ đầu đến giờ chưa từng nói một câu nào, Diệp Âm Trúc lúc này đột nhiên khai khẩu: "Tang Thác Tư đại ca, ta có chuyện này chưa rõ. Thần khí càng mạnh thì lực lượng sử dụng lại phải càng cường đại. Theo như huynh nói thì Lôi Thần Trùy này còn có tính năng cấm chế ma pháp nguyên tố, đệ sợ rằng nó không đơn giản chỉ là thần khí mà thôi, thậm chí có thể nói là siêu cấp thần khí. Nhưng nếu nó đúng là siêu cấp thần khí thì cổ đế làm sao có thể sử dụng? Theo hiểu biết của huynh về hắn thì cổ đế có thể phát huynh được mấy phần sức mạnh của Lôi Thần Trùy?" Tang Thác Tư không chút do dự nói: phát huy hoàn toàn uy lực lôi thần trùy điểm này ta có thể chắc chắn như vậy dù sao ta cũng ở bên cạnh hắn hơn 10 năm thực lực của hắn không ai hiểu rõ bằng ta nhưng ta cũng vô ý biết được một bí mật của hắn diệp huynh đệ nói không sai lôi thần trùy dù không phải là siêu cấp thần khí thì cũng gần như thế muốn sử dụng nó thì năng lượng hao phí cực lớn nhưng cổ đế phải lập nên một ma pháp trận mượn lực lượng trong tự nhiên để sử dụng lôi thần trùy đạt tới mức uy lực cao nhất hơn nữa cũng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi ma pháp cấm chế mà thôi ma pháp trận ư Diệp Âm Trúc và Tử Kinh Ngạc nhìn nhau, tin tức này đối với họ thật quá trọng yếu. Dùng Lôi Thần Trùy phải có ma pháp trận hỗ trợ, điều này chứng minh rằng Lôi Thần Trùy cực mạnh, ngay cả từ cấp cấp 8 như cổ đế mà cũng không đủ năng lực khống chế. Nói cách khác, nếu phá đi ma pháp trận thì sự uy hiếp của Lôi Thần Trùy không còn quá ghê gớm nữa, đối với chuyện phát động công kích trong tương lai của Tử cực kỳ có lợi. Tang Thác Tư bảo: "Giờ các đệ về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến tìm ta. À mà các khỏa tàng chữ sinh mệnh bảo thạch đó mặc dù bình thường tác dụng không lớn, Nhưng các đệ muốn ra khỏi thành thì vẫn còn cần đến nó. Từ màu sắc và ba động năng lượng của nó, ta đoán ít nhất có thể chứa khoảng trăm người đó. Diệp Âm Trúc lúc này mới nhớ mình đã dùng khắc kim đổi lấy một bảo bối, trong đó còn có chứa mấy lam tinh linh mỹ nữ. Hắn thở dài một hơi, móc khối tăng chữ sinh mệnh bảo thạch ra hỏi. "Tăng Thác Tư đại ca, khối tăng chữ sinh mệnh bảo thạch này rốt cục là có bí ẩn gì? Có thể chứa đựng và bảo tồn các sinh mạng?" Diệp Âm Trúc ngạc nhiên nhìn viên bảo thạch đang lấp lóe trong tay hắn, lòng khốc khởi mừng thầm. Khó trách bên trong có thể chứa đến mười lăm tinh mỹ nữ. Chuyện thần kỳ trên địa lục thật không thể nào ngờ hết được. Tử hỏi đại ca, vậy cái lôi thần thương hội kia là thế nào vậy? Hôm nay đấu giá hai vật phẩm tại thế giới loài người có thể xem là chẳng có mấy giá trị, nhưng đến thú nhân tộc chúng ta thì lại đổi được một lượng lớn kim tệ. Cổ đế không lẽ lại ngu đến thế sao? Tăng Thác Tư hừ lạnh một tiếng. Cổ đế làm sao mà ngốc đến thế chứ? Hắn được nhận ba phần lợi nhuận từ cái lôi thần thương hội đó mà. Hơn nữa không biết hắn còn nhận được lợi ích gì khác từ cái lôi thần thương hội đó mà ra lệnh cấm tất cả chúng ta không được dùng vũ lực với bọn chúng. Nếu không bọn chúng làm sao có thể an lành ở trong địa phận của chúng ta mà càn rỡ thế được. Nghe nói hôm nay đấu giá 10 tinh linh mỹ nữ, nhưng người đẹp nhất thì lại được dâng cho cổ đế. Hắn nhận được nhiều cái hay như vậy, tất nhiên là bỏ mặc sinh tử của tộc nhân rồi. Bọn quý tộc chính là những kẻ bị bóc lột đầu tiên. Tử dẫn dữ nói, đây gọi là rượu thịt che hết nhân tình. Đại ca, vừa rồi huynh nói còn có một tinh linh thiếu nữ bị đem tặng cho cổ đế đúng không? Tăng Thác Tư gật đầu, đúng vậy à mà hôm nay các đệ dùng vật gì để đổi lấy mười lam tinh mỹ nữ vậy? huynh đệ, chẳng lẽ để có hứng thú với họ sao? tử cười khổ nói, đương nhiên là không phải. đệ và âm trúc có một bằng hữu tinh linh tộc. thấy tộc nhân của nàng ta phải chịu đầy đọa như thế, thật không nỡ đứng nhìn. chúng ta dùng khắc kim để đổi đó. khắc kim ư? chẳng lẽ tên xích tinh lần trước làm cổ đế tức giận đến nỗi giết mấy ngàn lang kỵ binh lại bị các đệ bắt được ư? diệp âm trúc và tử nhìn nhau cười. âm trúc nói, không phải bắt mà là hợp tác. xích tinh bây giờ là bằng hữu của chúng ta. Tang Thác Tư cười ha ha, hay thật thống khoái. Các đệ chưa trông thấy bộ dạng khổ sở của cổ đế lúc đó. Mặc dù ta không biết hắn cần khắc kim để làm gì, nhưng theo ta thấy thì hắn cực kỳ quý trọng khối khắc kim đó. Thế nên những lang kỵ binh phụ trách truy bắt Xích Tinh thất bại trở về đều bị giết. Hơn nữa còn phái hầu như tất cả lang kỵ binh truy tìm nhưng không thấy. Vì chuyện này mà đến giờ cổ đế vẫn chưa hết tức giận. Diệp Âm chúc hỏi, Tang Đại Ca, vừa rồi huynh nói còn có một tinh linh mỹ nữ bị tặng cho cổ đế ư? Tang Thác Tư gật đầu bảo, ta nghe bọn người dưới nói vậy. Thế nào, các địa định một mẻ quét sạch sao Ngay cả tinh linh kia cũng cướp luôn ư Tử nói Đã giúp thì giúp cho chót Có đại ca ở đây chúng ta không cần lo chuyện tìm cách thoát đi nữa Cho nên chúng ta có thể thoải mái mà thử một phen Nếu canh phòng nghiêm mật quá thì cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi Diệp âm trúc gật đầu nói Ta cũng nghĩ như vậy Tăng đại ca, chỗ ở của cổ đế có bao nhiêu binh lính thú nhân Thật ra vẫn có cơ hội Cổ đế luôn tự thị là đệ nhất nhân của thú nhân tộc Cho nên nhà của hắn ngoài thế thiếp ra thì không có nhiều binh vệ Trong đó có bốn tên bị mông thuộc hạ của ta, còn lại đều là cao thủ sư nhân tộc, tổng cộng cũng chỉ có 20 tên mà thôi. So với đế vương của con người các người thì không thể nào sánh được, cho nên chỉ cần các người cẩn thận một chút thì không phải là không thể làm được. Có cần ta điều mấy tên bị mông thuộc hạ về không? Tử lắc đầu, không cần, làm như thế đại ca sẽ bị nghi ngờ, để đệ tính toán lại xem sao. Với thực lực của đệ và âm trúc dù không cứu được người cũng có thể ung dung đào thoát, tăng thắc tư cười lạnh một tiếng. Nếu các đệ bị cổ đế phát hiện thì cứ phát tín hiệu cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn chúng một trận. cảm nhận được sự ân cần quan tâm của huynh trưởng, tử trầm giọng nói. đại ca, trừ phi vạn bất đắc dĩ, huynh tuyệt không được khinh thường vọng động. tin tưởng vào chúng ta, tăng thắc tư nói. nếu gặp phải lôi thần trùy thì vạn lần không được ngạnh tiếp. vật này chúng ta vẫn chưa thể chống được. tử gật đầu bảo. đại ca, chúng ta đi. nếu mọi việc thuận lợi thì sáng mai chúng ta sẽ đến tìm phiền huynh giúp chúng ta rời thành. cáo biệt tăng thắc tư, tử và diệp âm trúc đi về phía ngã tư hắc ám nhai đạo. lúc này đã gần tới nửa đêm. Trên ngã tư đường bóng dáng thú nhân đi lại cũng đã ít đi nhiều. Từ tự nhiên là phải biết chỗ ở của cổ đế, bàn bạc với Diệp Âm trúc vài câu rồi hai người lặng lẽ nhằm trung tâm thành đi tới. Bộ truyện Cẩm Đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.